Không thành tưởng nhị ngưu sẽ đột nhiên la to lên, Điền Uyển nhi theo bản năng liền bưng kín nhị ngưu miệng, bế lên nhị ngưu liền tưởng ra bên ngoài chạy. Khương lăng bị Khương đại tráng lôi kéo chạy ra môn tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Buông ta ra đệ đệ. Cùng với một tiếng hô to, Khương đại tráng bung ra Khương lăng ống tay háo, nhằm phía Điền Uyển nhi. Nghe được Khương đại tráng tiếng la, Điền Uyển nhi dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa ké ngã. Nhị Ngưu cũng là càng thêm kích động lên, dùng hết toàn thân sức lực bắt đầu dãy giụa, khó tránh khỏi liền đá đến Điền Uyển Nhi. Nhị Ngưu nhìn người tiểu, sức lực lại không nhỏ, thẳng đem Điền Uyển Nhi đá đau đớn không thôi, rốt cuộc vẫn là không có thể kiên trì trụ, đem Nhị Ngưu ném ở trên mặt đất. Là thật sự ném, mà không phải phóng. Nhị Ngưu một cái lảo đảo không có thể đứng ổn, ngã ở trên mặt đất. Nhị Ngưu Khương Đại Tráng chạy tới, một bên bế lên Nhị Ngưu. Một bên liền hướng tới Điền Huyền Nhi lộ ra phẫn nộ không thôi ánh mắt. Điền Huyền Nhi thực vô tội. Nàng lại không phải cố ý quăng ngã nhị nguy, rõ ràng là nhị nguy đá nàng, nàng mới không có thể ôm ổn. Rất rõ ràng Khương Gia người là như thế nào không nói lý, Điền Huyền Nhi nhất thời liền tưởng một chạy chi. Không động đậy ta tam ca, liền trộm tới bắt nhà của chúng ta hài tử. Điền Huyền Nhi, ngươi thật đúng là càng ngày càng lợi hại a. Khương lăng sắc thật là muốn tránh Điền Huyền Nhi. nhưng cũng sẽ không mặc kệ điền uyển nhi muốn làm gì thì làm như điền uyển nhi hôm nay làm liền thật sự chọc tới khương lăng kia thì thế nào không nghĩ ở khương lăng trước mặt nhận thua điền uyển nhi ngạnh cổ hừ lạnh nói khương lăng ngươi dám hãm hại ta ta liền không thể lại trở về tìm ngươi Tìm ta nếu là tới tìm ta ngươi bắt nhị ngưu làm gì nhị nhu ngư chiêu ngươi cho ngươi khương lăng nói liền nhẹ nhàng đẩy đẩy khương đại tráng ý bảo Khương Đại Tráng đem Nhị Nhu mang về nhà đi. Khương Đại Tráng lại là không chịu đi, trực tiếp lôi kéo Nhị Nhu đứng ở Khương Lăng trước mặt, phòng má tử hung tận trường hướng Điền Uyển Nhi, không được khi dễ ta tiểu cô. Điền Uyển Nhi sắc mặt đổi đổi. Nàng khởi điểm là nghĩ tới muốn mượn sức Khương Đại Tráng này mấy cái hài tử, lại bị Khương Lăng giành trước một bước. Thậm chí với nàng lại muốn hành động thời điểm, vẫn luôn khó khăn thật mạnh, không có thể thành công. Nay không! liền dẫn tới nàng trước mắt bị Khương Đại Tráng một cái hài tử làm khó dễ cục diện không có biện pháp cùng Khương Đại Tráng giảng đạo lý cũng lười đến lại tốn nhiều tâm thần ở chú định không thể nào mượn sức đến bên người nàng tới Khương Đại Tráng trên người Điền Uyển nhi làm lơ Khương Đại Tráng kêu to mắt lẽ nhìn về phía Khương Lăng ngươi thật đúng là thủ đoạn cao minh lao so ngươi hồng đến năm mê, tam, nói tiểu nhân trực tiếp bị ngươi dưỡng thành sẽ cán, người cầu Ta coi chính ngươi chính là một cái sẽ, cán, người cẩu như thế nào còn như vậy không có tự mình hiểu lấy. Khương Lăng nhún nhún vai không có bị điền uyển nhi chọc giận, mà là ý cười doanh doanh trả lời. Ngươi mới là cẩu ngươi cả nhà đều là điền uyển nhi khẽ cắn môi, một bước cũng không nhường phản kích. Ta đánh chết ngươi cái tang, thẫn, thiên, lương đồ tồi. Ngươi chạy đến nhà ai tới trộm hải từ đâu? khi dễ chúng ta khương gia không đại nhân ở có phải hay không khương nhị tẩu dơ cái chổi bước đi lại đây thời điểm nghe được chính là điền uyển nhi mắng bọn họ khương gia người khó nghe lời nói không nói hai lời khương nhị tẩu cái chổi không lưu tình chút nào đánh vào điền uyển nhi trên người ngày xưa có khương lão thái thái ở trước nay đều không tới phiên khương nhị tẩu động thủ đánh người nàng cũng mừng rỡ đứng ở một bên xem náo nhiệt nhưng lần này khương lão thái thái không ở điền uyển nhi còn muốn ôm đi nhị ngưu khương nhị tẩu liền không đáp ứng khương lão thái thái đánh nàng thời điểm điền uyển nhi không phải không thể phản kháng mà là không dám phản kháng nhưng là khương nhị tẩu đánh nàng điền uyển nhi nhìn chuẩn cơ hội trở tay bắt lấy khương nhị tẩu trong tay cái trội đột nhiên mạnh mẽ vùng, thở phi phi mắng ta nói các ngươi khương gia người đủ rồi không mỗi lần đều là nói bất quá liền đánh người ta điền uyển nhi thiếu các ngươi khương ra sao Nghe một chút ngươi lời này nói, chẳng lẽ là chúng ta khương gia người cầu ngươi tìm tới một tới, là chúng ta khương gia người buộc ngươi ôm đi nhà ta nhịn yêu. Chính ngươi làm không lương tâm ác, xúc, sự, còn dám điên, cầu, loạn cắn người, quái đến chúng ta khương gia người trên đầu. Khương nhị tẩu đôi tay chống lạnh, hát mặt mắng, ta không có muốn ôm đi nhịn yêu, ta chính là có nói mấy câu tưởng nói với hắn điền uyển nhi biện giải nói. Ngươi có cái gì? Lời nói yêu cầu cùng nhà ta nhị nưu nói. Hắn liền một cái tiểu hải tử, có thể cùng ngươi nói cái gì? Điên huyền nhi, ngươi liền tính muốn biên cái lý do cùng lấy cớ, có phải hay không cũng nên biên cái có thể tin. Khương nhị tẩu cười lạnh một tiếng, chất vấn nói. Ngươi cho rằng ta có cái gì nhận không ra người nói yêu cầu cùng nhị nưu nói sao? Ta bất quá là muốn hỏi hỏi các ngươi mà nay có phải hay không chuyển đến chấn trên ở nhị nưu mặc dù tuổi lại tiểu. cũng không đến mức liền vấn đề này đều trả lời không lên đi. Điên huyền nhi mặt trầm xuống tới, giọng thanh thúy vang dội. Nếu chỉ là hỏi cái này sao một cái lại đơn giản bất quá vấn đề, yêu cầu che lại nhị ngưu miệng, còn ý đồ mạnh mẽ đem nhị ngưu mang đi. Khương lang hỏi, còn không phải bởi vì nhị ngưu không phối hợp, một hai phải đại xảo đại nháo kêu cái không ngừng. Ta này không phải lo lắng dứt lấy người khác chú mục, cuối cùng bị chê cười còn không phải chúng ta khương gia. Điên Uyển nhi vẻ mặt đúng lý hợp tình nói. Bị chê cười hẳn là chỉ có chính ngươi một người đi. Cùng chúng ta khương gia có quan hệ gì? Khương lăng biểu môi, cự tuyệt bị điền Uyển nhi đơn phương đại biểu. Đương nhiên là có quan hệ. Ta lại không ở nơi này, quanh mình người cũng đều không quen biết ta. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể chê cười đến ta trên đầu tới? Điên Uyển nhi nói tới đây, thở dài một tiếng, liền tính tiểu muội ngươi lại không thích ta. cũng không thể vẫn luôn uổng cấu ngươi tam ca thanh danh đi. Ngươi tam ca đều bị ngươi hại thành bộ dáng gì, ngươi cư nhiên còn không biết thu liễm cùng hối cải. Ta tam ca thanh danh hảo thật sự, không cần ngươi cái này người ngoài tới lo lắng. Húng chi, ngươi nương đại náo tư thuộc sự tình, chúng ta Khương Gia Thôn còn có người không biết sao. Điền uyển nhi ngươi cũng thật sẽ ác nhân trước cáo trạng, trả đúa. Đinh điểm tình cảm cũng không vì điền uyển nhi lưu, Khương Lăng nói. Ta nương là ta nương, ta là ta. Ngươi không cần đem ta nương làm cùng ta chồng sen nói chuyện, ta là vô tội. Điên Uyển nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi, tư thuộc sự tình nàng sẽ không nhận hạ. Mặc kệ ở ai trước mặt, nàng đều là như vậy một cái thái độ. Gặp phải điên Uyển nhi loại này chết không nhận chướng ra mặt dày hành vi, khương lăng nhún nhún vai, thật sự lười đến cùng này nhiều lời. Dù sao nói đến nói đi, điên Uyển nhi cũng chỉ cảm thấy nàng chính mình có lý. Người khác đều là sai bái. Khương Nhị Tẩu cũng cảm thấy rất vô ngữ. Nàng xem như đầu một hồi kiến thức đến Điền Uyển Nhi càn quấy sắc mặt, phía trước Điền Uyển Nhi nhưng đều là một bộ nhậm người khi dễ tiểu đáng thương bộ dáng, nơi nào có hôm nay như vậy bừa bãi. Được rồi, chúng ta Khương ra sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi về sau thiếu chạy đến chúng ta Khương ra người trước mặt tới nháo sự, chúng ta liền cảm tạ ông trời. Khương Nhị Tẩu nói liền bắt đầu đổi người. Điên Uyển nhi không nghĩ đi. Nàng thật vất vả mới tìm được nơi này tới. Nếu có thể nhân cơ hội này trụ tiến trước mắt này tòa phủ trạch, ngày sau nàng sẽ không bao giờ nữa tất lo lắng. Này nghĩ, điên Uyển nhi lắc đầu, nước mắt xoạch xoạch liền hạ xuống. Nhị tẩu, ta là tới tìm ta phu quân nhận sai. Ta phu quân người khác đâu? Còn không có trở về có phải hay không? Ta có thể hay không vào nhà đi chờ hắn? Tấm tắc. Đương nàng là ngốc tử hảo lừa gạt có phải hay không? Với mới còn một bộ điền luyện nhi lợi hại nhất sắc mặt, lúc này liền lại thay đổi. Khương nhị tẩu nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức liền sặc trở về. Ngươi kêu ai phu con đâu? Nhưng đừng chạy tới chúng ta khương gia loạn kêu. Băng bạch bại hoại chúng ta khương gia người có tên thanh không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta khương gia người việc hôn nhân. Đến lúc đó ai gánh nổi cái này trách nhiệm? chính ngươi đi theo nhà ta lão thái thái giải thích sao nghe khương nhị tẩu dọn ra khương ra lão thái thái điền uyển nhi theo bản năng liền nhìn về phía khương lăng chỉ cần khương lăng chịu giúp nàng khương lão thái thái với nàng mà nói căn bản là không phải uy hiếp ngươi xem ta làm cái gì lại không phải ta thỉnh ngươi tới nhà của ta nháo sự nhưng đừng lại hướng ta trên người bắt nước bẩn làm bộ không thấy hiểu điền uyển nhi đấy mắt xin giúp đỡ khương lăng cười nhạo nói tiểu muội Ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta nơi nào sẽ? Ta đối với ngươi là bộ dáng gì? người khác trong lòng không số, chính ngươi chẳng lẽ cũng không rõ ràng lắm. Điên huyền nhi hồng vành mắt rỗi tay đi kéo khương lăng, tiểu muội, từ ta gả tiến khương ra, ta đối với ngươi. Đình chỉ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại bắt đầu nói ngươi đối ta là thật tốt thật tốt. Ta lại không cầu ngươi hầu hạ ta, ngươi lúc này nhưng thật ra thích hướng ta trên người chủ mũ. Có phải hay không một hai phải làm ta gánh vác vong ân phụ nghĩa tội danh, ngươi mới vừa lòng? Khương Lăng đương nhiên không sợ gánh vác các danh, nếu không trước kia nàng cũng sẽ không một mà lại cố ý đem thù hận giá trị đều kéo đến nàng chính mình trên người. Hiện nay sở dĩ sẽ như vậy ngôn ngữ, không phải là cố ý cùng điển Uyển nhi làm trái lại thôi. Ta đương nhiên không phải nghĩ như vậy. Tiểu mội ngươi nhất định phải tin tưởng Tam Tẩu, Tam Tẩu đối với ngươi hảo đều là thiệt tinh thực lòng. Tam Tẩu là thật sự thực thích ngươi, cũng là thật sự đem ngươi trở thành là thân muội muội ở đối đãi, cho nên mới sẽ nơi trốn chiếu cấu ngươi, chỉ hận không được đem ngươi phủng đến bầu trời đi. Ở Điên Uyển Nhi trong lòng, Khương Lăng chính là một con vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang. Nhưng lại như vậy thiệt tình lời nói, Điên Uyển Nhi chú định không có khả năng nói ra. Ít nhất tạm thời mới thôi, nàng cần thiết tìm mọi cách lấy lòng Khương Lăng. Nghĩ đến đây, Điên Uyển Nhi kỳ thật rất có chút ảo não. Nàng là thật sự không có dự đoán được, nàng sẽ đi đến giờ này ngày này này một bước. Phạm là nàng nghĩ tới, nàng phía trước nhất định sẽ làm càng tốt, quyết định không có khả năng cùng Khương Lăng sẽ rách mặt. Như thế như vậy, nàng giờ này ngày này cũng không cần như vậy chật vật, liền nàng chính mình đều rất khó bị chính mình lời nói thuyết phục. Khương Lăng vốn dĩ liền không tin Điền Uyển Nhi kia bộ lý do thoái thác, giờ phút này càng thêm sẽ không để ý tới Điền Uyển Nhi có khác giáp tâm. mặc cho Điền Uyển Nhi nói lại là dễ nghe, Khương Lăng đều không dao động, chỉ còn chờ Điền Uyển Nhi tự hành rời đi. Điền Uyển Nhi không nghĩ đi, cũng không có khả năng đi. Nguyên bản nàng là nghĩ từ nhị lưu thần thượng xuống tay, nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp đột phá khẩu. Hiện giờ nếu đã bị Khương Nhị tẩu cùng Khương Lăng đánh vỡ, nàng đơn giản liền mặt dày mày dạn cùng này hai người tốn, lại nói như thế nào cũng không phải Khương Láo thái thái người ở chỗ này. Điên Uyển nhi đối Khương Nhị Tẩu cùng Khương Lăng đều thiếu kia một phần sợ hai tâm, cũng nhận định đây là nàng đáng quý lại tới một lần cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, nàng khẳng định sẽ càng thêm hối hận. Ngắm lại nguyên bản đã tới tay vinh hoa phú quý cư như vậy ly nàng mà đi, điên Uyển nhi nói cái gì cũng không căm lòng. Nhấp môi, điên Uyển nhi bỗng nhiên liền rối tay bắt được Khương Lăng cánh tay, than thở khóc lóc kêu dên lên, tiểu muội, tam tẩu cầu xin ngươi, ngươi liền giúp giúp tam tẩu được không. Tiểu mội ngươi như vậy lương thiện, khẳng định cũng không đành lòng xem tam tẩu đi tìm chết có phải hay không. Tam tẩu mà nay đã không nhà để về, chỉ có thể cầu tiểu mội thu lưu. Đệ 61 chương. Ai ai ai, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh buông ta ra ra tiểu mội. Cung điền luyện nhi bất đồng, Khương nhị tẩu là hàng thật giá thật đem Khương lăng coi là nhà mình thân mội mội ở giữ gìn. Mắt thấy điền luyện nhi cư nhiên dám động thủ chảo Khương lăng cánh tay. Khương Nhị Tẩu lập tức liền không làm, trong tay cái chổi lần thứ hai huy hướng Điền Uyển Nhi. Thấy Khương Nhị Tẩu lại muốn đánh nàng, Điền Uyển Nhi không thể nhịn được nữa, lập tức liền đem Khương Lang hướng chính mình trước mặt đẩy. Khương Nhị Tẩu vội vàng liền đem cái chổi thu trở về, không dám tin tưởng nhìn về phía Điền Uyển Nhi, ngươi cư nhiên dám đẩy nhà ta tiểu muội tới chắn cái chổi, chỉ cần nhị tẩu ngươi đừng lại động cái chổi đánh ta, tự nhiên cũng liền sẽ không thương đến tiểu muội. Điền huyền nhi đắc y con con khỏe miệng, đánh trả nói. Cho nên, ngươi chính là như vậy rất tốt với ta. Khương lăng không có tránh ra điền huyền nhi, chỉ là quay đầu lại, mắt lạnh nhìn điền huyền nhi. Điền huyền nhi liền cười cười, mang theo nhẹ hống ngữ khí, tiểu muội ngươi đừng nóng giận, Tam tẩu cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi xem, nhị tẩu này không phải đem cái trổi thu hồi tới. Nàng không dám đánh ngươi. Nhị tẩu xác thật sẽ không đánh ta, chính là ngươi hứa hẹn. ta một chữ cũng không dám tin tưởng. Khương lăng lạnh lùng cười, ngữ khí rất là khinh thường nhìn lại, Điền Uyển nhi, ta xin khuyên ngươi tốt nhất lập tức buông ta ra. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Điền Uyển nhi mới không sợ hãi Khương lăng không khách khí. So sánh với động một chút đánh nàng Khương Lão thái thái cùng Khương nhị tẩu, Khương lăng nhiều lắm chính là chơi múa mép khua môi công phu, tiểu cô nương già già thôi. Này đây... Mặc dù rất rõ ràng Khương Lăng khẳng định thực tức giận, Điền Uyển Nhi cũng chỉ là cảnh giác liếc liếc mắt một cái Khương Nhị Tẩu, hoàn toàn không có đem Khương Lăng uy hiếp để ở trong lòng. Ngay sau đó, Khương đại tráng cùng Nhị Ngưu đồng thời đâm hướng Điền Uyển Nhi. Được tự do Khương Lăng xoay người, một chân đá vào Điền Uyển Nhi cẳng chân thượng. Điền Uyển Nhi vốn là bị đâm đứng không vững, lại bị Khương Lăng như vậy một đá, nàng trực tiếp liền phía sau lưng hướng lên trời, cả người nhào vào trên mặt đất. Ngươi đảo cũng không cần cùng ta hành lớn như vậy lễ. Khương Lăng cười nhạo một tiếng, không hề để ý tới Điền Uyển Nhi, mang theo Khương Đại Tráng cùng nhị ngưu rời đi. Khương Nhị Tẩu cũng là không khách khí cười nhạo ra tiếng, rất là khoe khoang đi theo Khương Lăng phía sau nênh ngang mà đi. Điền Uyển Nhi quỳ dạp trên mặt đất không có động. Trước không đề cập tới trên người truyền đến từng trận đau đớn, chỉ là từ trong ra ngoài tràn đầy, nhục nhã, cảm. liền đủ để cho nàng im miệng không nói không nói không mặt mũi nào gặp người lại nghe được khương lăng không thêm che giấu trào phúng điền uyển nhi phẫn nộ không thôi nắm chặt nắm tay thẳng đến bên thai rốt cuộc nghe không được rời đi tiếng bước chân lúc này mới chậm rãi ngừng đầu lại sau đó điền uyển nhi mang theo phẫn hận tầm mắt liền đối thượng cách đó không xa khương tam hải thanh lanh ánh mắt giờ khắc này điền uyển nhi giống như trời nắng lôi phách trên mặt xanh trắng đan sen Thần xác trật vật không thôi, cả người đều không tốt. Khương Tam Hải là đến đây lúc nào? Hắn nhìn đến vừa mới nàng cùng Khương Lăng bọn họ khởi tranh chấp cảnh tượng. Nhưng nàng là vô tội, nàng đều là bị buộc. Khương Tam Hải nhưng nhất định phải tin tưởng nàng, nàng sẽ giải thích cấp Khương Tam Hải nghe. Khương Tam Hải lại là không có cái này kiên nhẫn, trực tiếp liền xoay người đi rồi, liếc mắt một cái cũng không nhiều xem điền huyền nhi. Đến nuôi với đợi cho Điền Uyển Nhi vội vàng từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, cũng chỉ dư lại Khương Tam Hải bóng dáng. Phụ quân. Bất chấp tất cả, Điền Uyển Nhi đuổi theo qua đi. Không có cấp Điền Uyển Nhi càn quấy cơ hội, Khương Tam Hải trực tiếp đóng lại nhà mình đại môn. Tam Đệ đã trở lại. Ra đây liền đi nấu cơm. Khương nhị tẩu hiện giờ thật thật là hiền huệ, trong nhà ngoài ngõ sở hữu việc toàn bộ một tay ôm đồm, hơn nữa là không hề câu oán hận. Làm đặc biệt hăng say. Tam ca. Nhìn thấy Khương Tam Hải, Khương Lăng nuôn bay, chỉ chỉ ngoài cửa. Đừng lý nàng. Một canh giờ sau nếu là nàng còn không đi, liền báo quan. Thác Điền Uyển Nhi Hòa Điền Đại Nương Phúc, Khương Tam Hải đã là ở chi huyện đại nhân nơi đó treo lên danh hảo. Mà nay hắn cũng không sợ lại nhiều ném một lần người, chỉ cần có thể hoàn toàn kết thúc hậu họa, Cho dù là muốn chính hắn đi lên lớp làm chứng, hắn cũng không quan hệ. Nga. hảo báo quan khẳng định là không thể báo không phải khương lăng đối điền uyển nhi có thương tiếp cảm mà là việc này để cập đến khương tam hải thanh danh khương lăng có thể không quan tâm điền uyển nhi đối khương tam hải lại là đặc biệt thận trọng cùng để ý điền uyển nhi thực ra sức vẫn luôn ở ngoài cửa lớn kêu to vì chính là khiến cho quanh mình mặt khác hàng xóm chú ý cùng ngây xem năng cũng không tin khương ra người sẽ xong toàn thở ơ ta tới Khương ra người lại là sẽ không thờ ơ, này không, khương nhị tẩu bưng một chậu nước bẩn liền hùng hổ đi ra ngoài. Ngay sau đó, đại môn mở ra, Điền uyển Nhi trên mặt tươi cười còn còn không có chẳng ra, liền đón đầu bị bắt một chậu nước bẩn. Càng làm cho Điền uyển Nhi khó có thể tiếp thu chính là, nàng mới vừa rồi là chuẩn bị mở miệng gọi người. Cũng này đây, khương nhị tẩu này buồn nước bẩn thập phần tinh chuẩn bắt tới rồi nàng trong miệng. Phi phi phi. khó nghe khi vị hỗn loạn buồn bực giận cùng xấu hổ xỉ cảm điền uyển nhi cả người thượng hạ đều bị làm ước thực sự chật vật bất kham ta nói điền uyển nhi yếu điểm ra mặt đi nhà chúng ta không phải mặc cho ngươi tùy tiện dương oai địa phương ngươi nếu là còn dám tới cửa tới nháo sự ta nhưng trực tiếp đi báo quan mới vừa rồi khương tam hải nói khương nhị tẩu cũng nghe đến rõ ràng bất quá đối ngoại Khương Nhị Tẩu khẳng định sẽ không dính dáng đến Khương Tam Hải, trực tiếp đã kêu gào là nàng muốn báo quan. Khu khu. Ngươi dám. Điên huyền nhi cảm thấy rất khó chịu, gian nan ho khan xong lại vẫn như cũ có thể cảm giác được đầy miệng khí vị, bức cho nàng rất là thống khổ. Cố tình Khương Nhị Tẩu còn lấy báo quan tới uy hiếp nàng, nàng liền càng thêm oán hận Khương Nhị Tẩu. Tấm tắc, ngươi thử xem xem ta có dám hay không. Biểu môi. khương nhị tẩu loảng xoảng một tiếng mạnh mẽ đóng lại nhà mình đại môn lần thứ hai tặng điền Uyển nhi một cái bế môn canh tuy là điền Uyển nhi lại không muốn thừa nhận cũng không thể không đối mặt nàng hiện nay xác thật là đã không có sở hưu át chủ bài hơn nữa còn thua thất bại thảm hại hiện thực nàng thậm chí không nghĩ ra rốt cuộc là nơi nào ra sai cố tình đã bị đưa lên như vậy một cái nhìn không tới cuối bất quy lộ lấy lòng khương lăng vô dụng tìm khương tam hải vẫn là vô dụng nàng lại không thể trông cậy vào khương láo thái thái sẽ giúp nàng khương gia những người khác càng là không đáng tin cậy nàng cuối cùng điên huyển nhi vẫn là nghiến răng nghiến lợi rời đi tiểu bắc chấn. chẳng qua ở đi đến đầu hẻm thời điểm nàng xoay đầu thật sâu nhìn thoáng qua khương lăng bọn họ sở trụ phủ trạch sắc mặt dữ tợn đặc biệt đáng sợ đương mọi nơi đào hoa nở rộ thời điểm bạc sức vô lý lao bản dẫn đầu tìm tới khương lăng biết khương lăng đỉnh đầu không có đào hoa Lý lão bản lập tức hết sức tích cực lại nhiệt tình ôn quá việc này, ngày kế liền hướng Khương Lăng nơi này tặng vài sọt đào hoa. Kể từ đó, Khương Tam Hải nhưng thật ra bất việc. Ban đầu hắn là tính toán tìm tư thuộc cùng trường hỗ trợ, bất quá hiện nay, Khương Lăng trong phòng nhất không thiếu chính là đào hoa. Khương Lăng cũng không nghĩ lấy chuyện này phiền toái Khương Tam Hải. Khởi điểm nàng là không biết tình, hiện giờ nếu đã từ Chu Lăng nơi đó biết tư thuộc một ít học sinh đối Khương Tam Hải nổi lên ghét. Đố chi tâm, nàng đương nhiên sẽ không lại đem Khương Tam Hải hướng những cái đó học sinh mặt đối lập đầy. Đều không phải là sợ ai, mà là không hy vọng bởi vì việc này ảnh hưởng Khương Tam Hải khảo thí, không có lời, cũng không đáng. Lý Lao Bản làm việc phúc hậu, Khương Lăng cũng không dây dưa dây cả, giống năm trước vào đông giống nhau. Đầu tiên là đem Khương Nhị Tẩu cùng Khương Tứ Tẩu đều trưng dụng, lại là đem Đại Nữ cùng Nhị Nữ cũng hợp nhất tiến vào. Khương Tứ Tẩu vừa mới truyền ra một tháng có thai tin vui, đúng là ở nhà sống yên ổn dưỡng thai thời điểm. Nghe nói Khương Lăng muốn tiếp tục làm túi thơm, nàng không nói hai lời liền thu thập tay mải mang theo đại nữ cùng nhị nữ tới chấn trên. Cùng nhau bị đưa tới, còn có đại phòng nhỏ nhất Nhi tử, Tam Thạch. Mà nay đại tráng cùng nhị nữ đều bắt đầu ở chấn trên vỡ lòng, đại nữ cùng nhị nữ này vừa rời nhà, Khương Gia Thôn liền chỉ còn lại có Tam Thạch một cái tiểu hài tử. Thực sự cô đơn cùng tịch mịch Thêm chi Khương Lăng cố ý truyền lời nhắn Khương Lão Thái Thái liền cũng không có ngăn đón Vung tay lên đem trong nhà ba cái tiểu nhân đều cấp chi tới chấn trên Khương Đại ca cùng Đại Tẩu là hết sức cảm kích Không hề có luyến tiếc nhà mình hải tử thương tâm cùng khổ sở Lòng tràn đầy cao hứng cùng chờ mong đem trong nhà ba cái hải tử đều đưa ra ra môn Ấn bọn họ ý tưởng Ba cái hải tử đi chấn trên là hưởng phúc Đây chính là toàn bộ Khương Gia thôn mặt khác sở hữu hài tử đều cập không thượng phú quý mệnh. Cùng với Khương Tứ Tẩu một đại tam tiểu nhân đã đến, chấn trên Khương Gia phủ trạch liền càng thêm náo nhiệt. Cũng may mấy cái hải tử đều thực hiểu chuyện, không những không có cấp trong nhà thêm phiền, còn thật là giúp không ít vội, đảo cũng bất lo. Trừ bỏ Khương Tứ Tẩu mấy người, ngày gần đây tới Khương Gia nhất thường xuyên, không thể nghi ngờ chính là vu hiểu liên. Tư đã tới Khương Gia một lần, Nàng đơn phương nhận định Khương Lăng chính là tay nàng khăn giao. Ngày thường tuy nói lui tới cũng không thường xuyên, nhưng nàng xác thật là đem Khương Lăng ghi tạc trong lòng. Nay không, vừa được biết Khương Lăng bắt đầu thêu đào hoa túi thơm, nàng hết sức chờ mong chạy thượng. Môn đảm đương một người khách nhân. Khương Lăng từ trước đến nay nói được thì làm được. Lần này đào hoa túi thơm, Vu hiểu liên, với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng đều bắt được độc nhất phân. Ngoài ra toàn bộ tiểu bắt chấn. liền lại vô đào hoa túi thơm bán. Lý trưởng quầy đối này không có bất luận cái gì dị nghị. Túi thơm bán đi quận sân Huyện, hắn kiếm càng nhiều, liền nhà mình cửa hàng thanh danh đều đánh càng văng lên. Đối này, hắn rất là cảm kích Khương Lăng, thẳng đem Khương Lăng coi là nhà bọn họ tài, thần, gia, thật đánh thật cây dụ tiền. Tương đối mà nói, Khương gia thôn các hương thân liền rất là sốt ruột. Bọn họ cũng hái được không ít đào hoa, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào lan lộn. cũng chưa có thể lăn lộn ra cái gọi là đảo hoa túi thơm đến tận đây chỉ cảm thấy lưng meo một cái đông ngày cộng thêm một cái xuân ngày bêu danh điển ra người rốt cuộc vừa phun đoàn khí sôi nổi bắt đầu nhảy nhót xem đi xem đi ta liền nói chân chính kiếm lời bạc cũng chỉ có khương lăng kia nha đầu các ngươi còn không tin một hai phải mang chúng ta điển ra người chúng ta nhiều hoan uổng a vốn dĩ chính là như vậy trích nhiều ít đảo hoa không quan trọng quan trọng là như thế nào đem này đó hoa cấp làm khô lại lộng hương khương gia kia nha đầu cố ý tầng tư lặng lẽ kiếm tiền đâu các ngươi thật đúng là đương khương lão thái thái toàn ra là hảo ở chung khương lão thái thái nhiều lợi hại một người vật nàng có thể phóng bạc không kiếm toàn bộ tặng không cấp chúng ta ta liền nhìn nhà bọn họ lần này một đinh điểm động tĩnh đều không có khẳng định có trá đánh giá lại ngầm chơi xấu đâu khương lăng dọn đi trấn trên hảo chút thời gian đi Cũng chưa thấy trở về. Mấy ngày trước đây lại cố ý đem Khương ra láo tư tứ tức phụ cung cấp tiếp đi rồi. Còn có nhà bọn họ đại phòng ba cái hải tử. Chấn trên phòng ở nhiều quý. Nhiều người như vậy đều đi chẳng lẽ ngủ trên đường cái. Lại còn có muốn ăn, còn muốn uống. Muốn nói nhà bọn họ không có kiếm rất nhiều bạc ai tin. Đại tẩu, ngươi cũng là Khương ra người, ngươi cảm thấy đâu. Mọi người chính nhịn không được khe khe nói nhỏ hết sức. Điền Uyển nhi cô ý đem một mình một người đi ra cửa bờ sông giặt đồ khương đại tẩu cấp ngăn chặn. Trong khoảnh khắc, quanh mình tầm mắt mọi người đều dừng ở khương đại tẩu trên người, chỉ hận không được đem khương đại tẩu cấp trừng xuyên. Đệ 62 chương. Khương đại tẩu nơi nào trải qua quá như vậy trận trượng, theo bản năng liền muốn né tránh. Lại cứ điền Uyển nhi trực tiếp kéo lại khương đại tẩu, ngoài miệng còn cô ý dương cao âm điệu, này người một nhà biết một nhà sự. Khương gia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, khẳng định chỉ có khương gia người chính mình trong lòng rõ ràng. Cho nên đại gia muốn biết khương lăng rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc, hỏi một chút khương đại tẩu không phải rõ ràng. Bị điên luyển nhi như vậy vừa nói, một chúng hương thân sôi nổi gật đầu, liền đều xông tới. Giờ phút này nếu như đổi thành khương nhị tẩu, khẳng định có thể thành thạo, nửa điểm cũng không luôn cuống. Chính là khương đại tẩu liền không được. Nàng vốn di chính là cái không hợp ý nhau lời nói dối thật thành tính tình, thực sự không lớn thích tương ứng đối trước mắt trường hợp. Điên Uyển nhi nhìn chúng chính là điều này, cho nên mới sẽ khẩn bắt lấy Khương Đại Tẩu không bỏ, thế tất muốn Khương Đại Tẩu cấp cái cách nói, ta chính là nghe nói, các ngươi Khương gia đều dọn đi chân trên, trụ thật lớn thật lớn nhà cửa. Cũng không biết, này nhà cửa là thuê, vẫn là mua. Khương Đại Tẩu nhếch môi, thần sắc có chút hoảng loạn, lại là không có nói tiếp. Nàng có ngốc cũng biết tài không lộ bạch đạo lý. Càng miễn bàn trước mắt vẫn là nhiều như vậy hương thân đều ở như hổ rình ngồi nàng liền càng thêm không có khả năng đúng sự thật báo cho. Đều nói hương đại tẩu là có tiếng người thành thật, mà nay cư nhiên cũng không mở miệng. Nay càng là không mở miệng, càng là có thể thuyết minh vấn đề. Chúng ta trong thôn hương thân quả nhiên đều vẫn là quá thiện lương, vô thanh vô tức đã bị người cấp lửa tuy rằng cùng điền luyện nhi phân ra. Nhưng Điền Đại Bá Mẫu đối Khương Gia người không mừng cũng là thâm nhập cốt thủy. Nay nửa năm qua nếu là Khương Gia người làm hại, bọn họ Điền Gia Nhật tử sao có thể sẽ trở nên đặc biệt gian nan. Tưởng tượng đến gần nhất nàng muốn vì trong nhà cô nương làm mai lại nhiều lần bị cự tuyệt, Điền Đại Bá Mẫu liền bực tưởng hộp máu, đối Khương Gia người không thể nghi ngờ càng thêm oán hận. Nay không, tóm được cơ hội có thể cho Khương Gia người nan kham, còn có thể vạch trần Khương Gia người gương mặt thật. Điền đại bá mẫu nửa điểm không khách khí bắt đầu giúp nổi lên Điền Nguyễn Nhi. Đề cập đến bạc, tổng vẫn là có người hát đệm. Khẩn kế tiếp, dũng hướng Khương Đại Tẩu hỏi chuyện liền càng nhiều. Khương gia lão đại tức phụ, ngươi đừng buồn không nói lời nào a Nhà các ngươi rốt cuộc là cái cái gì chẳng uống Thật dọn đi chấn trên mua đại trạch viện. Ta là nghe nói Khương Lăng bán túi thơm thực đáng giá, nhưng cũng không nghĩ tới Khương Lăng cư nhiên kiếm lời nhiều như vậy. đều có thể cấp trong nhà ở trấn trên mua nhà cửa. Chính là năm nay chúng ta sau núi đào hoa khai đến như vậy xinh đẹp, cũng không gặp Khương gia nha đầu trở về trích, nàng không tính toán làm túi thơm kiếm bạc. Lão đại tức phụ, ngươi chính là Khương gia trường tẩu, ngươi khẳng định rất rõ ràng nhà các ngươi rốt cuộc đánh cái gì bản tính như ý Khương lăng năm nay rốt cuộc còn có làm hay không túi thơm. Nàng không kiếm bạc, không có khả năng, có bạc làm gì không kiếm. Nên không phải là Khương Lăng phát hiện càng kiếm bạc biện pháp, lúc này mới lặng lẽ rời đi chúng ta Khương gia thôn đi. Nói đến nói đi, Khương gia chính là kiếm lời đại bà bái. Lão đại tức phụ, ngươi nhưng đừng không ra tiếng A, cứ việc nói, nhà các ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Khương đại tẩu là thật sự chịu không nổi như vậy, kịch liệt đề ra nghi vấn. Mỗi người giọng đều rất lớn, ngữ khí cũng thực sắc bén, rõ ràng mang theo nghi ngờ cùng chỉ trích. Dường như Khương Đại Tẩu lại không trả lời bọn họ liền sẽ động thủ dường như. Hơi há mồm, lại nhắm lại, Khương Đại Tẩu do dự hơn nửa ngày, vẫn là nghẹn ra như vậy một câu trả lời, các ngươi vẫn là đi hỏi ta nương đi. Hỏi ngươi nương. Ngươi nhưng thật ra sẽ nói tiếp. Chúng ta nếu có thể từ Khương lao Thái Thái trong miệng nghe được nửa câu lời nói thật, còn cần hỏi ngươi. Điên đại bá mẫu cười nhạo một tiếng, càng thêm âm dương quái khí lên. Dù sao các ngươi khương gia chính là gạt chúng ta đại gia hỏa kiếm lời rất nhiều rất nhiều bạn, bằng không ngươi có thể là loại này phản ứng. Như thế nào liền không có thể thốt phủ nhận, tới cái liều chết không thừa nhận. Ta cũng cảm thấy là lý lẽ này. Trước kia ta chính là chính mắt nhìn thấy khương lăng hướng trong nhà mua thật nhiều thứ tốt. Những cái đó thứ tốt loại nào không hoa bạc. Khương lăng cũng không phải là cái gì hào phóng tính tình. Mấy năm nay chúng ta ai gặp qua khương lang hướng trong nhà mua cá mua thịt, còn cấp mấy cái tiểu nhân mua đường hồ lô, mua điểm tâm. Điền uyển nhi giọng rất lớn, chỉ hận không được gào tất cả mọi người nghe được. Khương gia thôn không phải không có minh lý lẽ người. Giờ phút này chân chính tán đồng điền đại bá mẫu hòa điền uyển nhi hương thân, kỳ thật cũng liền như vậy một bộ phận thôi. Nhưng ai có thể không yêu bạc đâu. Nếu như có thể có biện pháp làm người trong nhà quá thượng càng tốt nhật tử. Bọn họ lại sao có thể không động tâm. Cũng ngày đây, ở nhất chi ăn ý trầm mặc bên trong, nhảy nhót nhảy ra nháo sự kia một bộ phận hương thân trận trưởng liền có vẻ rất lớn. Nhà ta hài tử lớn như vậy còn không có ăn qua điểm tâm đâu. Đại tráng mấy cái tiểu nhân ăn cũng thật cao hứng. Nhà bọn họ hài tử ăn đường hồ lâu cũng rất đại nha. Hảo gia hỏa, ngày đó ta liếc mắt một cái nhìn qua đi, thiếu chút nữa bị dọa sợ. nhà ta hải tử đi theo nhà bọn họ hải tử sau lưng chạy nửa cái thôn thèm nước miếng đều phải rơi xuống nhà ngươi hải tử còn chỉ là rất nước miếng nhà ta hải tử về đến nhà liền nằm ở trong sân lăn lộn khóc thét kia đáng thương kính nhi nha đừng nói hải tử nhà bọn họ mua những cái đó cá cùng thịt chúng ta trong thôn cũng không mấy nhà có thể ăn nổi đi thôn trưởng trong nhà đều ăn không được thôn trưởng ra sắc thật không tốt như vậy thức ăn ta cái này hàng xóm có thể làm chứng nhà bọn họ ngày thường ăn gì ta thăm thăm đầu là có thể nhìn đến tuyệt đối không có tốt như vậy ta nói một cái thôn như thế nào như vậy an tĩnh nguyên lai đại gia hỏa đều tụ ở chỗ này nói chuyện phiếm đâu khương lão thái thái đột nhiên đã đến do không ít hương thân một cú sốc thoáng nhìn khương lão thái thái lại đây lúc trước lo liệu trầm mặc các hương thân sôi nổi đều thay đổi sắc mặt thoáng hướng bên cạnh đứng lại Điền huyền nhi cũng là lập tức liền bung lỏng ra khương đại tẩu, tiên lặng hướng tới điền đại bá mẫu phía sau né tránh. Điền đại bá mẫu phản ứng quá chậm, chưa kịp tránh ra, trực tiếp đã bị đẩy đến khương Lão thái thái trước mặt. Lại là các ngươi điền gia ở đi đầu nháo sự A. Không bằng đại gia mong muốn giận tím mặt, khương Lão thái thái ngự khí rất bình tĩnh, như thế nào? Đuổi theo trấn trên tư Thuộc nháo đến còn chưa đủ, một hai phải ở trong thôn cũng làm ầm ĩ một trận. Ai đuổi theo chấn trên tư thuộc náo loạn? người thiếu hoan chúng ta điền ra người, chúng ta điền ra nhưng đều là thật thành người. Không giống các ngươi khương ra người, một cái so một cái sẽ nói dối, đều sắp thành tinh. Tả hưu đã rằng co, điền đại bá mẫu vẻ mặt đúng lý hợp tình hô. Đầu năm nay truy không đuổi theo tư thuộc đại xảo đại nháo, liền chi huyện đại nhân đều kinh động, còn có thể làm bộ không phát sinh quá. Khương Lão thái thái kinh ngạc nhìn về phía điền đại bá mẫu. vì tay liền chỉ chỉ điền uyển nhi được rồi điền uyển nhi ngươi cũng đừng sau này trốn rồi ngươi nương nháo thượng tư thục làm hại nhà ta lão tam thiếu chút nữa liền thư cũng chưa đến niệm ngươi còn lại là đuổi theo trấn trên trực tiếp liền che lại nhà ta nhị ngưu miệng muốn đem hải tử mạnh mẽ ôm đi nay từng vụ từng việc sau khi nghe ngóng liền rõ ràng ta cái này lão bà tử còn có thể tùy ý bố trí từ các ngươi và mặt Khương Lão Thái Thái này nhất chiêu là thật đến lợi hại. Im bặt không nhắc tới Khương Lăng kiếm lời nhiều ít bạc này một mẫn cảm, đề tài, chỉ nắm Điền Đại Nương Hòa Điển huyển Nhi nói chuyện này, còn dính dáng đến Khương Tam Hải cùng Khương Nhị Nhu, thậm chí dọn ra Chi huyện Đại Nhân. Điếu đủ mọi người lòng hiếu kỷ cùng lực chú ý, dây lắt gian liền khống chế sân nhà, xoay chuyển tình thế. Chi huyện Đại Nhân đều đã biết. Cùng với một tiếng kinh hô, Quanh mình dịu dít nghị luận thanh lập tức liền thay đổi phương hướng. Ta ông trời, Tam Hải sẽ không thật sự bị hại đến không thể đọc sách đi. Trời đất bao la, đọc sách sự tình lớn nhất. Điền ra như thế nào còn nháo đi tư thục đâu. Như thế rất tốt, tư thục những cái đó học sinh đều biết chúng ta khương gia thôn ra như vậy một cọc mất mặt việc hôn nhân. Chúng ta khương gia thôn thanh danh luôn luôn thực hảo, Tam Hải lại đặc biệt trầm ổn biết lễ, nhưng ngàn vạn không thể bị việc này cấp liên lụy thai họa. Ta còn trông cậy vào chúng ta khương gia thôn ra một vị quan lão ra đâu, điến ra việc này làm quá không địa đạo, quả thực là hại chúng ta toàn bộ khương thị nhất tộc. Như thế nào còn che lại nhị ngưu miệng muốn đem hài tử ôm đi. Trấn chiên nhưng không thể so chúng ta ở nông thôn hảo tìm hài tử, vạn nhất đi lạc, tìm ai khóc đi. Đại nhân sự tình đại nhân giải quyết, xác thật không thể hướng hài tử trên người động ý xấu. Nhị ngưu mới bao lớn, không chừng bị dọa thành bộ dáng gì. điền đại nương hòa điền uyển nhi sắc mặt đều có chút khó coi điền đại nương nháo đi tư thuộc sự tình đều qua đi đã bao lâu khương lão thái thái như thế nào còn không biết xấu hổ lấy ra tới nói chuyện này điền đại nương thật muốn hại khương tam hải không thư nghiệm khương lão thái thái có thể là trước mắt như vậy thái độ cùng phản ứng các nàng nhưng đều không có quên chính là bởi vì chuyện này khương lão thái thái đổ ở bọn họ điền ra ngoài cửa lớn mắng đã lâu điền ra cũng là bởi vì này tài trí ra. Đến nỗi điền uyển nhi ôm đi khương nhịn như việc này, liền càng buồn cười. Lại nói như thế nào cũng là một cái thôn người. Phía trước vẫn là hài tử thân tam thẩm, căn bản không có khả năng thật sự đem hài tử ôm đi bán đi được không? Nương, ta lúc ấy chỉ là tưởng cùng nhịn như nói nói mấy câu, không muốn ôm đi nhịn như, thật sự. Mặc kệ thế nào, làm cho nhiều người như vậy mặt. Điền huyền nhi chỉ có thể chức vì chính mình biện giải. Ta đây chỗ nào biết ngươi là nghĩ như thế nào? Ta liền biết nhà ta nhị như bị sợ hãi, liên tiếp vài cái buổi tối đều ngủ không hào giác, nửa đêm tỉnh lại chính là khóc, một trương miệng liền ồn ào đừng ôm đi ta. Hai tử cũng chỉ có vài tuổi đại, nơi nào hiểu ngươi cái này đại nhân là nghĩ như thế nào? Trời biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, dù sao ta là không dám lại làm người tiếp cận nhà ta mấy cái tôn tử. khương lão thái thái một buông tay ngự khí phá lệ đương nhiên điên uyển nhi ngạch trụ khương lão thái thái lời này nói nàng muốn phản bác lại không biết từ nơi nào mở miệng Này không nhà mình có hải tử các hương thân lập tức liền mở miệng phụ hòa nói hải tử là đại sự nhưng nhịn không được dọa Nhị nhu ngày xưa ở trong thôn chính là cái hổ tiểu tử lá gan không nhỏ hơn phân nửa đêm ngủ không hảo giác xác thật là bị dọa tới rồi Nhà ta kia tiểu tử cả ngày leo lên nóc nhà lật ngói, leo cây, đào, trứng chim, so với ai khác đều nghịch ngợm gan lớn. Thật muốn bị người che miệng lại ôm đi, chỉ sợ cũng đến dọa ra cái tốt xấu tới. Nhà ai hải tử chịu được như vậy hù dọa? Chính là đại nhân thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng đến dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cho nên nói, các đại nhân chi gian sự tình, liên lụy đến hài tử trên người làm cái gì? điền ra nha đầu việc này làm không đạo nghĩa nên cùng khương gia nhận lỗi nhận lỗi liền không cần ta liền chờ đợi các ngươi điền ra về sau đừng lại mọi việc đều nhằm vào chúng ta khương gia nơi trốn đều không thể gặp chúng ta khương gia hảo người này hướng chỗ cao đi nước hướng nơi thấp chảy nhà ai nhiều năm như vậy không tích góp điểm bạc khương lão thái thái chuyện vừa chuyển lại đâu trở về mọi người đặc biệt chú ý sự tình thượng chúng ta khương gia mà nay xác thật là dọn đi chấn trên Nhưng kia cũng là dính nhà ta lão tam sẽ niệm thư phúc khí Không tin các ngươi chỉ lo đi chấn trên tìm hiểu tìm hiểu, kia liếu nhi ngõ nhỏ nhà cửa là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể trụ sao. Kia chính là người đọc sách trụ châu ngồi. Đệ 63 chương Nghe Khương lão thái thái nhắc tới Khương Tam Hải, quanh mình nguyên bản xuẩn, xuẩn, dục, động các thôn dân không cấm liền thay đổi sắc mặt, tâm tư cũng đi theo dần dần. Bọn họ toàn bộ Khương ra thôn. nhà ai cũng chưa có thể ra một cái cùng khương tam hải giống nhau người đọc sách khương lão thái thái mấy năm nay sở dĩ có thể ở khương gia thôn xưng vương xưng bá cố nhiên có nàng bản nhân tính tình hỏa bạo nguyên nhân lại cũng cùng khương tam hải đứa con trai này thoát không được quan hệ nếu như bọn họ nhà mình có khương tam hải như vậy một cái nhi tử bọn họ nơi nào yêu cầu xem khương lão thái thái sắc mặt cần gì phải mỗi lần đều ở khương lão thái thái trước mặt người lùn một đầu Đến nỗi nói Khương Lão Thái Thái ra ở Trấn Trên mua nhà cửa, Khương Lão Thái Thái đều nói là dính Khương Tam Hải Quang, bọn họ liền càng thêm không biết nên nói cái gì là hảo. Liền tính là người đọc sách trụ châu ngồi, nhà cửa không cần bạc. Kia chính là Trấn Trên. Mắt thấy Khương Lão Thái Thái nhẹ nhàng liền thay đổi tình thế, điền luyện nhi không cam lòng reo lên. Trấn Trên làm sao vậy? Nhà ta lão Nhị mấy năm nay vẫn luôn ở tại Trấn Trên. Quanh năm suốt tháng cũng cũng chưa về Khương gia thôn mấy ngày, như thế nào không gặp có người nói ba đạo bốn. Nhà của chúng ta có thể dọn đi chân trên, đó là nhà của chúng ta phúc khí, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn nhà của chúng ta không chuẩn dọn đi. Khương lão thái thái bĩu môi, giọng liền càng thêm lớn, nói nữa, chúng ta hai vợ chồng già không còn lưu tại Khương gia thôn. Các ngươi thật muốn là có cái gì không thoải mái, chỉ lo tìm chúng ta hai vợ chồng già xì hơi. Một mặt khi dễ nhà ta Khương lăng tính chuyện gì. Nàng một cái còn không có xuất giá tiểu cô nương, lại lợi hại còn có thể phiên thiên không thành. Người điền luyển nhi còn tưởng cùng Khương lao thái thái cái cọ, lại bị nghe tiếng tới rồi Khương gia đại đường bá cấp đánh gãy. Lại nói nhao nhao cái gì đâu. Ngày thường Khương gia thôn cũng có rất nhiều lông gà vỏ tỏi sự tình, nhưng là một đề cập đến Khương lao thái thái, Khương gia đại đường bá thôn trưởng này liền tất cả đau đầu. nay không... Hắn mới vừa vừa đi gần, liền liếc hướng về phía Khương Láo Thái Thái, chỉ hy vọng Khương Láo Thái Thái đừng lại làm ầm ĩ không thôi, làm mọi người đều xuống đại không được. Nhìn thấy thôn trưởng lại đây, điên Uyển nhi tâm tình không những không có truyền hảo, ngược lại trở nên càng kém. Ai không biết thôn trưởng cũng họ Khương, từ trước đến nay đều là thiên giúp Khương Láo Thái Thái người một nhà. Chỉ xem trước mắt thôn trưởng phản ứng liền biết, thôn trưởng lại muốn giúp đỡ Khương Láo Thái Thái người một nhà. trái lại đối phó các nàng điền gia nghĩ đến đây điền uyển nhi khẽ cắn môi trực tiếp liền đoạt lấy câu chuyện thôn trưởng chúng ta đại gia hỏa tụ ở bên nhau là vì khương lăng ở trấn trên mua nhà cửa một chuyện chúng ta mặt khác hương thân cái gì cũng không biết thôn trưởng ngươi là khương lăng đại đường bá khẳng định biết việc này đi thôn trưởng nhữ như mày nhìn về phía điền uyển nhi điền gia nha đầu đều đã về nhà mẹ đẻ như thế nào còn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cưng ra Khương gia mua không mua nhà cửa, quan ngươi chuyện gì? Ta nghe được thôn trưởng này chất vấn, Điền Uyển Nhi càng thêm nhận định thôn trưởng là cố ý nhằm vào nàng, trong lúc nhất thời liền có chút nghẹn lời. Khương gia mua không mua nhà cửa, đương nhiên cùng chúng ta điền ra không quan hệ. Rốt cuộc chúng ta điền ra nghèo, lấy không ra nhiều như vậy bạc, càng không có khương lăng như vậy cái sẽ trích hoa mai kiếm bạc lợi hại khuê nữ Điền Uyển Nhi nói không nên lời lời nói, Điền Đại Bá Mẫu lại là có chuyện nói. không động đậy khương lão thái thái nàng còn không động đậy khương lăng dù sao khương lăng là khương lão thái thái tâm đầu nhục động khương lăng khương lão thái thái nhật tử cũng đừng nghĩ tới thoải mái tự nhiên mà vậy điền đại bá mẫu liền cao hứng như thế nào lại xả đến khương lăng trên người thôn trưởng ngữ khí hơi có chút không kiên nhẫn nói khương lăng hái được trên núi hoa mai các ngươi điền ra không cũng hái được hơn nữa trích còn sò khương lăng trích nhiều khương lăng sẽ kiếm bạc Các ngươi điền ra không cũng học theo. Nhưng chúng ta điền ra không có kiếm được bạc A. Điền đại bá mẫu la lớn. Các ngươi không kiếm được bạc là các ngươi chính mình không bản lĩnh, này cũng muốn trách người khác. Ấn ngươi này cách nói, về sau chúng ta khương gia thôn đều không thể ra người giàu có. Nhà ai kiếm điểm bạc, phải bị đại gia đổ mắng. kia hành A, tất cả mọi người đừng xuống đất làm việc, liền canh giữ ở trong nhà chờ chết hảo. Bằng không nhà ai trong đất thu hoạch hảo. Chính là thiên đại tội lỗi. Thôn trưởng vừa nói vừa nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Một chúng thôn dân tức khắc liền xua xua tay, liên tục nói không. Bọn họ đều là chính cống nông dân, quanh năm suốt tháng dựa vào chính là trong đất thu hoạch. Nếu là liền điểm này thu hoạch đều không có, bọn họ về sau còn như thế nào sống qua? Kia cái gì, thôn trưởng, chúng ta nhưng đều cái gì cũng chưa nói. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta chính là xem cái náo nhiệt, không có ý khác. Chúng ta thôn vốn dĩ liền có người giàu có người nghèo, ai còn có thể vì điểm này sự cùng người một nhà không qua được. Mọi người đều là họ Khương, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Tam hải người liền ở chấn trên nhập thư, dọn đi chấn trên khá tốt. Nói nữa, Khương gia lão nhị ở chấn trên có hắn cha vợ giúp đỡ, nguyên bản liền quá so chúng ta những người này hảo, không gì hảo hiếm lạ. Kỳ thật ta rất sớm liền tưởng nói, chúng ta thôn lại không phải không thể dung người. Khương lăng kia nha đầu vẫn là chúng ta đại gia hỏa nhìn lớn lên. Hiện giờ liền vì mấy cái túi thơm, chúng ta vây quanh ở nơi này nói khương lăng không tốt, có phải hay không quá bụng dạ hẹp hòi? Ai bụng dạ hẹp hòi? Chúng ta nhưng không bụng dạ hẹp hòi. Khương gia nha đầu người Mỹ thiện tâm là nàng bản lĩnh, nhà ta không cái này hảo mệnh quán thượng tốt như vậy cô nương, là nhà chúng ta không cái này phúc khí, còn có thể quái ai? Quái ông trời bái. mắt nhìn phản bội giúp khương lăng nói chuyện hương thân càng ngày càng nhiều điền uyển nhi cầm quyền thập phần bực hỏa nàng thật vất vả mới bắt được khương đại tẩu không thành tưởng lại bị khương láo thái thái cấp phá hủy điền đại bá mẫu cũng là khí không được rồi lại không thể đem khương láo thái thái thế nào ai làm cho bọn họ điền gia tộc nhân vốn dĩ liền không có khương gia nhiều đơn nói thôn trưởng cái này họ khương liền khẳng định sẽ vô điều kiện thiên hướng khương gia hơn nữa trong thôn tường đầu thảo quá nhiều điền đại bá mẫu căn bản đem khống không được toàn trường lại tường đem khương lăng kéo xuống nước liền rất khó khăn khương lão thái thái còn lại là lười đến cùng điền ra người so đo nhà bọn họ hiện nay xác thật quá thực hảo việc cấp bách chính là ngồi chờ khương tam hải thuận lợi khảo xong khoa cử chờ đến khương tam hải khảo trung tú tài ngày sau lên làm quan láo gia những người này cũng chỉ dư lại nịnh bợ nhà bọn họ phần thật sự không cần quá mức lo lắng đến nỗi người khác cùng sự khương lão thái thái xua xua tay trực tiếp liền mang theo khương đại tẩu xoay người chạy lấy người điền ra cả gia đình đều là lòng tham càng để ý đến bọn họ bọn họ liền càng hăng say không để ý tới bọn họ bọn họ ngược lại không kính nhi nhìn khương lão thái thái cứ như vậy chạy lấy người ở đây một chúng thôn dân thực sự có chút nốc bọn họ còn tưởng rằng khương lão thái thái sẽ đưa bọn họ tàn nhẫn mắng một đốn Không thành tưởng khương lão thái thái cư nhiên rời đi. Thành, đều chạy nhanh nên làm gì làm gì đi. Về sau đừng chuyện gì đều nhìn chằm chằm nhà người khác, trước cố hảo tự ra nổi và bếp có phải hay không nhiệt Tiểu tâm ngày nào đó nhà mình có phiền thoái cầu đến nhà người khác trên đầu, đến lúc đó liền có các ngươi khóc. Thôn trưởng ý có điều chỉ nói. Mọi người liền càng thêm hối hận mới vừa rồi hành động. Tưởng cũng biết bọn họ thôn về sau nhất có tiền đồ người chính là Khương Tam Hải. Mà nay đắc tội Khương lão Thái Thái, đối bọn họ thật là một đinh điểm chỗ tốt cũng không có. Hoàn toàn tương phản, một khi Khương Tam Hải ngày sau thật sự lên làm đại quan, bọn họ toàn bộ thôn đều có chung vinh dự. Nghĩ đến đây, mọi người xem hướng điển luyện nhi hòa Điền đại bá mâu ánh mắt liền thay đổi. Đều do này hai người làm hại, bọn họ thật là quỷ, mê tâm, khiếu. Thế nhưng bị các nàng cô chất hai người cấp khuyến khích động. Chỉ sợ hôm nay qua đi, bọn họ đều đem khương lão thái thái cấp đắc tội quá mức. Khương lão thái thái kỳ thật không như thế nào sinh khí. Rốt cuộc những cái đó thôn dân nói đều là thật sự, nhà bọn họ xác thật kiếm lời bạc, dọn đi chấn trên, quá so mặt khác hương thân đều phải càng thêm hảo. Nhưng là, tại không lộ bạch sao. khương lão thái thái là vô luận như thế nào đều không thể để cho người khác biết nhà bọn họ nhà cửa là khương lăng ra bạc này một chuyện thật không phải khương tam hải chính là khương nhị ca dù sao đương ca ca đều đến vì mội mội bối nổi hảo hảo che chở khương lăng lão đại tức phụ ngươi cùng lão đại có nghĩ dọn đi chấn trên trụ về đến nhà khương lão thái thái hỏi khương đại tẩu nói a qua đi trấn trên trụ mấy ngày sau chính là trong nhà hảo vội Trong đất thật nhiều sống cũng chưa làm xong. Nương ngươi nếu là tưởng tiểu muội, khiến cho tứ đệ đưa ngươi đi chấn trên trụ mấy ngày. Vẫn chưa chân chính hiểu ngầm khương lão thái thái hỏi chuyện, khương đại tẩu trả lời. Nhà bọn họ hiện giờ cũng mua xe bò ngày thường đều là khương tứ ca ở đánh xe. Ai muốn ra cửa đều tìm khương tứ ca, so với trước kia thực sự muốn phương tiện rất nhiều. Không phải trụ mấy ngày chuyện này, là trực tiếp dọn đi chấn trên. Cùng lão nhị toàn ra giống nhau. về sau đều không trở về khương gia thôn khương lão thái thái nói xong lại cảm thấy chính mình nói có nghĩa khác liền bổ sung nói đương nhiên ngày lễ ngày tết vẫn là phải về đến xem làm người cũng không thể vong bản chúng ta lão khương gia căn liền ở khương gia thôn các ngươi đều không thể đã quên làm gì muốn dọn đi trấn trên nhị đệ ở trấn trên đương trường quầy ở tại trấn trên phương tiện chúng ta đại phòng muốn ở nhà chồng trọt làm việc dọn đi trấn trên không phải càng phiền toái Khương đại tẩu rốt cuộc nghe hiểu. Khương lão thái thái ý tứ, lập tức lắc đầu, "Nương, chúng ta đại phòng không dọn đi chấn trên, liền lưu tại Khương gia thôn hầu hạ ngươi cùng cha." Khương lão thái thái ngẩn người, không nghĩ tới Khương đại tẩu sẽ nói ra nói như vậy tới. Ngày xưa chỉ cảm thấy cái này con dâu cả trừ bỏ tính tình thành thật, cũng cũng chỉ dư lại cần lao chịu làm việc như vậy một cái ưu điểm. Nhưng là hiện nay Khương lão thái thái mới phát hiện Khương đại tẩu hiếu tâm là thật thật tại tại, chỉ sợ so mặt khác mấy phòng đều phải càng thêm chân thành. Hành đi, nếu các ngươi đại phòng không dọn, vậy lưu tại trong thôn cho chúng ta hai cái lao đông tây dưỡng lao. Khương lão thái thái gật gật đầu, trong mắt mang lên một chút ý cười, bất quá các ngươi đại phòng mấy cái hài tử về sau là khẳng định muốn lưu đi trấn trên dưỡng, ngươi cùng lao đại nhưng đừng luyến tiếp. Cái này sẽ không. Có tam đệ cùng tiểu mội ở trấn trên đâu. khương đại tẩu thực tín nhiệm khương tam hải cùng khương lăng có này hai người ở nàng thật đúng là không lo lắng nhà mình nhi nữ ngày sau không ai che chở thính ngươi thật tinh mắt biết trong nhà ai nhất đáng tin người tam đệ liền không nói về sau khẳng định có thể giáo tam thạch học vấn nhà ta lăng nhi càng là lợi hại hai cái nha đầu đi theo nàng bảo đảm sẽ không có hại khương lão thái thái nói liền than nhẹ một tiếng nói đến lăng nhi ta liền tưởng nàng Ngươi chờ lát nữa xuống ruộng trích điểm rau dưa, đuổi minh ta đi trấn trên nhìn xem. Khương Đại Tẩu lập tức liền gật gật đầu, đáp lời lời nói xoay người đi đất trồng rau. Đệ 64 chương ừ. Khương Lăng là lần hai ngày Khương Lao Thái Thái tới trấn trên đưa đồ ăn thời điểm mới biết được điển ra lại ở Khương Gia Thôn làm ẩm ý một hồi sự tình. Đối này, Khương Lăng rất là vô ngữ, rồi lại cũng không như vậy khiếp sợ. Mặc dù mà nay nhà bọn họ đã cùng Điền uyển Nhi phân rõ giới hạn, nhưng muốn nói Điền Uyển Nhi từ nay về sau đều sẽ biến mất ở nàng trong thế giới Khương Lăng thật đúng là không thể tin được cũng không dám hy vọng xa vời Lăng Nhi ngươi yên tâm có nước ở các nàng khi dễ không đến ngươi trên đầu tới Biễu Môi Khương Lão Thái Thái rất có tự tin nói Ân có nước ở ta cái gì đều không sợ Khương Lăng nói xong dừng một chút lại nói tiếp nói nữa còn có ta Tam Ca ở đâu kia Điền Uyển Nhi nháo lại hùng không ngoài chính là đối ta Tam ca không chết tâm. Chỉ cần ta Tam ca không đối nàng mềm lòng, nàng căn bản lấy nhà ta một đinh điểm biện pháp cũng không có. Ngươi Tam ca dám đối với nàng mềm lòng, xem lão nương không đánh gãy ngươi Tam ca chân. Lại không phải cưới không đến càng tốt cô nương, làm cái gì một hai phải bị cái kia Điền Uyển Nhi ăn vạ. Lúc trước chính là nương mắt bị mù, mới tùy ý như vậy một cái sẽ nháo sự họa đầu lĩnh vào nhà ta đại môn. Mà nay nương thật là hối hận đã chết. Cũng may ngươi tam ca đã cùng nàng không quan hệ, nương trong lòng lúc này mới thoải mái chút. Khương lão thái thái nói nói bỗng nhiên liền tâm tư vừa động, nhìn về phía khương lăng, lăng nhi, ngươi nói nương lại cho ngươi tam ca nói một môn việc hôn nhân thế nào. Chẳng ra gì, không có chút nào do dự, khương lăng hướng về phía khương lão thái thái lắc lắc đầu, ngữ khí rất là kiên định, nương, phía trước sự tình liền không nói. Ta tam ca về sau chính là phải làm đại quan người, như thế nào cũng đến cưới cái môn đăng hộ đối tam tẩu trở về. Người hiện nay cấp tam ca tìm, có thể tìm cái thiên kim tiểu thư trở về. A, thiên kim tiểu thư, nhà ta cửa này hạm cung cưới không thượng a khương láo thái thái đương nhiên hy vọng có thể vì khương tam hải nói một môn cực hảo việc hôn nhân. Rốt cuộc điền uyển nhi cái này tai họa chính là nàng cấp khương tam hải gọi trở về tới. Nàng trong lòng thực sự có chút ấy nấy. Nhưng muốn nói cấp Khương Tam Hải tìm một vị thiên kim tiểu thư, Khương Lão Thái Thái không cấm liền chần trở, liên tục xua tay. Cho nên nói, cấp Tam Ca đón dâu sự tình, nhà ta tạm thời liền không cần suốt ruột bái. Chờ Tam Ca về sau đương đại quan, nương còn sầu Tam Ca cưới không đến một cái hảo tức phụ trở về. Khương Lăng nhún nhún bay, ngữ khí rất là không cho là đúng bắt đầu cấp Khương lao Thái Thái, tẩy, não. Tuy rằng Khương Lăng không dám chắc chắn, ở đi qua Điền Nguyễn Nhi đã từng gả tiến Khương gia này biến cố lúc sau, Khương Tam Hải còn có thể không thuận lợi cưới đến kiếp trước nguyên bản vị phu nhân kia. Nhưng Khương Lăng có thể kết luận, lấy Khương Lão Thái Thái hiện giờ nhân mạch cùng tầm mắt, có thể vì Khương Tam Hải tìm được việc hôn nhân tuyệt đối không đủ tư cách xứng đôi Khương Tam Hải. Một khi đã như vậy, còn không bằng không lãng phí thời gian này cùng tinh lực, tạm thời lại chờ thượng hai năm cũng không có gì gây gớm. nương đương nhiên biết lăng nhi ngươi nói có lý chờ ngươi tam ca ngày sau đương đại quan khẳng định có thể cưới cái gia đình giàu có tiểu thư trở về nhưng nương này không phải nghĩ cưới vợ muốn cưới thấp sao gia đình giàu có tiểu thư lại hảo cũng không phải nhà chúng ta hầu hạ đến thời vạn nhất cưới trở về một cái nói như rồng leo làm như mèo mửa chỉ biết hướng chúng ta hạ tồn nào nhà ta nhật tử còn như thế nào quá đây cũng là khương lão thái thái sở dĩ sẽ vội vã vì khương tam hải định ra việc hôn nhân nguyên nhân nơi kiếp trước bởi vì điền Uyển nhi từ hôn khương tam hải thanh danh đã chịu nhất định ảnh hưởng hắn bản nhân trực tiếp liền lãnh ngôn cự tuyệt khương lão thái thái lúc sau an bài chỉ một lòng một dạ đắm chìm ở khoa cử đọc sách giữa mà khương lão thái thái cũng bởi vì trong lòng ngày náy không dám lại hành động thiếu suy nghĩ sợ chậm trễ khương tam hải tiền đồ cuối cùng mới mặc kệ Khương Tam Hải thẳng đến chung cử nhân mới tự hành đính hôn sự. Hiện nay lại là bởi vì Khương lăng trột lẫn, Khương Tam Hải kịp thời, chịu, thân, tuy rằng cùng điền Uyển nhi hòa ly, lại chưa ảnh hưởng hắn bản nhân thanh danh. Thậm chí với Khương Lão Thái Thái không bao lâu liền lại sinh ra bên tâm tư, cân nhắc vẫn là đến trước thời gian cấp Khương Tam Hải cưới cái kiên định hiền huệ, có thể ở nhà làm việc tức phụ trở về. Nương Kỳ thật trước kia ta liền tưởng cùng ngài cùng cha ta nói, nhưng lại sợ ngài nhị lao chê ta nhiều chuyện, cho nên mới vẫn luôn chịu được. Tùy tay buông vừa mới thêu tốt túi thơm, Khương lăng thở dài một tiếng, trinh trọng chuyện lạ nhìn Khương lao thái thái, nghiêm túc nói, ta tam ca là thật sự không thích hợp cưới trở về một cái tầm thường nông gia nữ tử. Giống điền huyền nhi như vậy, trừ bỏ sẽ làm việc, còn sẽ cái gì? Là có thể giống ta giống nhau biết chứ? Vẫn là có thể cùng ta tam ca một khối thảo luận học vấn Tuy rằng nói nhà ta không phải một hai phải cưới cái thư hương dòng dõi tẩu tử qua môn Nhưng ta tam ca vốn dĩ liền cùng những người khác không giống nhau a. Tam ca là cái người đọc sách Nếu như ngày sau tam tẩu trừ bỏ lưu tại trong nhà làm việc liền không còn có mặt khác Tác dụng, nhà ta còn không bằng cấp tam ca tìm cái nhóm lựa làm sống bà tử được Mỗi tháng liền cấp điểm tiền bạc, còn càng thêm bất lo Khương lăng cũng biết nàng nói những lời này, khương Lão thái thái khẳng định sẽ không tán thành cùng tán đồng, lập tức lại xoay khẩu phòng. Đương nhiên, nếu như nương cảm thấy ta tam ca cũng chỉ xưng cưới một cái sẽ nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo, làm việc tức phụ, ta cũng không có gì nhưng nói. Ngươi nhà đầu này, nói nói gì vậy? Nương là cái loại này không nhãn lực kính như người, cũng chỉ biết tìm cái ở nhà làm việc con dâu, sẽ không thiệt tình vì ngươi tam ca suy nghĩ. Nương này không phải lo lắng nhân ra ngạch cửa cao, ngược lại coi thường ngươi tam ca. Ngươi lại không phải không biết, ngươi tam ca là cỡ nào kiêu ngạo tính tình, Có thể chịu được bên gối người xem thường. Nương nếu là cho ngươi tam ca cưới cái nông gia nữ, nàng nhưng không phải đến cao cao đem ngươi tam ca cùng lên, cả đời đều đem ngươi tam ca trở thành ông trời đang xem đại. Nói đến cưới con dâu, khương lão thái thái đều không phải là không có chủ tính. Trong nhà bốn cái nhi tử tính tình cùng bản tính, Khương lão thái thái đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên ở chọn lửa con dâu thời điểm, nàng đều sẽ có điều trọng điểm cùng phân biệt, đều không phải là tùy tùy tiện tiện liền định ra tới. Chẳng qua so sánh với Khương đại ca bọn họ ba người, Khương tam hải tình huống muốn càng thêm đặc thù cũng càng thêm khó làm. Nương, nhân gia thật muốn chướng mắt ta tam ca, có thể đáp ứng gả tiến chúng ta Khương gia Nói nữa, Lấy ta tam ca bản lĩnh cùng năng lực, liền tính thật sự cưới trở về một vị có thân phận, có gia thế thiên kim tiểu thư, khẳng định cũng có thể nhẹ nhàng đem người hàng trụ. Nương ngươi căn bản không cần lo lắng đối phương sẽ bởi vì nhà ta ngạch cửa quá thấp mà làm, yêu. Cô ý ở Khương Lão Thái Thái trước mặt hung hăng khen khen Khương Tam Hải, Khương Lăng tiếp theo lại không khách khí lấy điền uyển nhi cái này thất bại trường hợp trở thành vết xe đổ. đúng chi, điền uyển nhi ra ngạch cửa như vậy thấp. Gả vào cửa tới không cũng thực không bất lo. Nói đến cùng vẫn là đến xem vị kia cô nương tự mình phẩm tính, mà phi ra thế cùng xuất thân. Bị Khương lăng như vậy vừa nói, Khương lão thái thái rốt cuộc vẫn là có chút tâm động. xác thật, điền ra cái gì đều không bằng bọn họ Khương ra, không cũng nháo ra nhiều như vậy chuyện này tới. Lại đổi cái cùng điền nguyện nhi giống nhau, không chừng lại là một sạp chuyện phiền toái chờ nàng xử lý, phiền đều phải bị phiền chết. Đúng rồi nương. Ngươi cũng không nên đã quên, một khi ta tam ca ngày sau thật sự đương đại quan, nhà ta nhưng không có người có thể giúp đỡ ta tam ca. Nhưng nếu ta ngày sau tam tẩu trong nhà là lợi hại khương lăng cố ý đem nói một nửa lưu một nửa, chỉ còn chờ khương lão thái thái chính mình cân nhắc. Vẫn là nhà ta lăng nhi thông tuệ nhất. Quả nhiên, khương lão thái thái đột nhiên bố đùi, ảo não không thôi gật gật đầu, nương như thế nào liền cấp đã quên như vậy chuyện quan trọng đâu. Về sau ngươi Tam Ca nếu là không cái hỗ trợ thân thích, nhưng không bị người khi dễ chết. kia nương nhưng được với điểm tâm, hảo hảo giúp ngươi Tam Ca lại chọn một môn tuyệt hảo việc hôn nhân. Khương Tam Hải từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, nghe được đó là Khương Lão Thái Thái cuối cùng một câu. Bước chân dừng một chút, Khương Tam Hải tầm mắt từ Khương Lão Thái Thái trên người chuyển rời đến đối diện hắn ngồi Khương Lăng trên mặt. Khương Lăng liền hướng tới Khương Tam Hải cười cười, vẻ mặt vô tội buông tay. Này nhưng cùng nàng không quan hệ, nàng không tưởng nhanh như vậy liền cho chính mình lại tìm một vị tam tẩu trở về. Khương Tam Hải thật muốn sinh khí, nhưng đến nhận chuẩn Khương Lão Thái Thái, đừng theo dõi nàng cái này vô tội nhân sĩ. Khương Tam Hải nhấp môi, lại cũng không có mở miệng, thẳng đem trong tay sách đưa về thư phòng. Thoáng nhìn Khương Tam Hải thân ảnh, Khương Lão Thái Thái lập tức liền ngẩm miệng lại. Nếu nàng đã quyết định tạm thời không cho Khương Tam Hải làm ai? Tự nhiên không cần ở Khương Tam Hải trước mặt nói thêm, để tránh ảnh hưởng Khương Tam Hải đọc sách, chậm trễ Khương Tam Hải tham gia khảo thí. Khương Tam Hải bản nhân định lực xa so Khương Lão Thái Thái tưởng tượng muốn lợi hại. Có một số việc hắn không nghĩ để ý tới đó là thật sự chẳng quan tâm, mặc dù hắn kỳ thật đã nghe được, cũng vẫn như cũ thờ ơ. Khương Lăng nhưng thật ra vẫn luôn đang đợi Khương Tam Hải hướng nàng vấn đề. Chưa từng tưởng thẳng đến Khương Lão Thái Thái hồi Khương Gia Thôn. Nàng đều không có chờ tới Khương Tam Hải do hỏi. Tóm được Khương Tam Hải ra tới uống nước khẽ hở, nhàn rỗi không có việc gì Khương Lăng tỏ mỏ thấu qua đi. Tam ca, ta nương lại nói phải cho ngươi làm mai đâu. Nói thật, Khương Lăng vẫn luôn có chút đắn đo không được Khương Tam Hải rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cho tới nay mới thôi nàng duy nhất có thể xác định chính là Khương Tam Hải đối điển huyển nhi là thật sự không có để bụng. Bất quá Khương Tam Hải vì sao như vậy quyết đoán liền cùng Điền Uyển Nhi hòa ly, Khương Lăng không dám tùy ý kết luận, chỉ là chính mình lặng lẽ ở trong lòng phỏng đoán. Khương Tam Hải bình tĩnh nhìn lướt qua Khương Lăng, vẫn chưa nói tiếp. "Tam ca, ngươi liền không lo lắng ta nương lại cho ngươi nói cái giống Điền Uyển Nhi như vậy tức phụ trở về." Khương Lăng tiếp tục chọn sự nói. Khương Tam Hải vẫn là không có để ý tới Khương Lăng, hãy còn uống xong thủy liền chuẩn bị về phòng. "Hừ." Tam ca thật đúng là không lương tâm. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không ở nương trước mặt giúp tam ca nói chuyện. Ta liền nên khuyên nương lập tức cấp tam ca cưới cái như hoa như ngọc tức phụ trở về, xem tam ca ngươi cao hứng không. Mắt thấy Khương Tam Hải đặc biệt thờ ơ, Khương Lăng không cao hứng lẩm bẩm nói. Lúc này đây, Khương Tam Hải dừng bước chân, quay đầu nhìn Khương Lăng, ta không cưới vợ, ngươi liền có của hồi môn. Khương Lăng đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau. Ngay sau đó liền tăng bao, "Tam, ca ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không cưới vợ, ta mới có của hồi môn. Vậy ngươi cưới tức phụ, ta liền không có của hồi môn. Ta chính là ngươi thân muội muội. Nhà ta ngươi theo ta như vậy một cái thân muội muội, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Muốn của hồi môn, liền chính mình hảo hảo ước lượng muốn như thế nào cùng nương nói chuyện. Thật đem chính ngươi của hồi môn cấp lăn lộn không có, ta cũng sẽ không quản ngươi khóc không khóc." Khương Tam Hải xoay người, ở Khương Lăng nhìn không tới địa phương hơi hơi còn còn khỏe miệng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu lại Khương Lăng trận mắt há hốc mồm đứng ở trong viện, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Khương Tam Hải như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Rõ ràng phía trước Khương Tam Hải không phải như vậy đối nàng nha. Chỉ cần nàng cùng Khương Tam Hải cần quấy, Khương Tam Hải đều khẳng định sẽ làm nàng nha. Chẳng lẽ Khương Tam Hải nhìn thấu nàng gương mặt thật? Không nên đi. Nàng trang như vậy hảo, nguyên chủ vốn dĩ chính là như vậy cái không nói lý tính tình A. Đệ 65 chương, Không thể không nói, mà nay Khương Tam Hải đối Khương Lăng là tuyệt đối tín nhiệm. Hắn thực tin tưởng Khương Lăng không có khả năng làm bất luận cái gì đối hắn bất lợi sự tình. Cung cấp dưới tình huống, ở hắn việc hôn nhân thượng, Khương Lăng cũng sẽ không cố ý chơi tính tình chơi xấu. Cũng này đây, Khương Tam Hải hoàn toàn không có đem Khương Lăng nguy hiếp để ở trong lòng. Ngược lại còn cố ý nho nhỏ uy hiếp một chút Khương Lăng. Lúc sau, Khương Tam Hải liền bóc qua việc này, không còn có ngôn ngữ. Khương Lăng lo chính mình cân nhắc vài ngày, mắt thấy Khương Tam Hải không có bất luận cái gì dị thường, liền cũng yên lòng. Lại là nàng nghĩ nhiều. Nàng liền nói sao, nàng sao có thể sẽ lận xe. Cùng với đào hoa túi thơm ở quận Sơn huyện bán càng ngày càng rực rỡ, Khương Lăng ở tiểu bắc Trấn nhật tử cũng càng thêm thanh tịnh cùng an nhàn lên. Theo vu hiểu liên cùng Khương Lăng lộ ra, lần này với ra ba vị tiểu thư ở quận Sơn huyện tốn số tiền lớn, vì chính là cùng vu hiểu liên ganh đua cao thấp, tranh cái mặt mũi. Với ra tam tỷ mội còn phóng lời nói, đến lúc đó sẽ lấy lòng mấy cái đào hoa hương gối, thế tất so vu hiểu liên hoa mai hương gối càng thêm thanh hương cao nhã. Đối này, Khương Lăng chỉ cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Có thể kiếm được tay bạc. nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem với gia tam tỷ mội cự chi ngoài cửa tự nhiên sẽ không để ý với gia tam tỷ mội nhiều mua mấy cái đảo hoa tối thơm đến nỗi đào hoa hương ối khương lăng tạm thời không tính toán động thủ vẫn là câu nói kia bất cứ thứ gì chỉ cần nhiều liền không hiếm lạ cũng không chân quý trừ phi tất yếu khương lăng không có khả năng dễ dàng đem chính mình sở hưu át chủ bài đều mở ra cấp người ngoài xem chỉ xem khương lăng này phản ứng vu hiểu liên liền biết Với gia tam tỷ muội ý tưởng lại muốn ngâm nước nóng. Tức khắc gian, Vu hiệu liên liền cười ra tiếng tới, "Ta đánh giá nếu không mấy ngày, các nàng lại muốn tìm tới môn tới má ngươi." "Má ta? Lần này cũng không phải là ta ra mặt bán túi thơm, hơn nữa các nàng vẫn là ở quận Sơn huyện mua túi thơm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." "Buông tay, Khương Lăng tự xưng là vô tội. Các nàng cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý." Nếu như có thể ở quận Sơn huyện mua được đào hoa hương ối, các nàng tự nhiên sẽ không nhớ rõ ngươi người này. Nga không đúng, không phải sẽ không nhớ rõ, là khẳng định sẽ tìm một cơ hội hung hăng đem ngươi chế nhạo một đốn. Nhưng hiện nay các nàng không có mua được đào hoa hương ối, nhưng không phải đến chính mình mặt khác nghĩ biện pháp. Lý trưởng quay bên kia đi không thông, các nàng không quay đầu tới tìm người phiền toái mới kỳ quái đâu. Đối với nhà mình kia ba vị cũng không bất lo tỉ muội. Vô Hiểu Liên là đau đầu. Có đôi khi Vu Hiểu Liên cũng không phải không nghĩ cùng các nàng ba người hảo hảo ở chung. Cũng mặc kệ nàng như thế nào làm, kia ba người đều có thể lấy ra nàng tật xấu. Mỗi lần đến cuối cùng liền sẽ biến thành nàng cố ý ở kia ba người trước mặt khoe ra cùng đắc ý, vì chính là làm kia ba người xấu mặt, bị chê cười. Thời gian lâu rồi, Vu Hiểu Liên cũng không hề phí tâm tư cùng trong nhà kia tam tỷ mọi hòa hợp ở chung. Dù sao chỉ cần trên mặt không có trở ngại, kêu ba người đừng thường thường liền chạy đến nàng trước mặt tới âm dương quay khí, nàng liền quyền đương cái gì cũng không biết, trực tiếp làm lơ kêu ba người ngầm đủ loại động tác nhỏ. Đến nỗi đào hoa hương gối, nếu như không phải liên lụy đến khương lăng trên người, vu hiểu liên cũng sẽ không hỏi đến, càng thêm sẽ không cố ý chạy tới nhắc nhở khương lăng. Kỳ thật các nàng có thể chính mình làm. Nhiều mua mấy cái túi thơm, đem bên trong đào hoa đảo ra tới. lại tìm người theo một cái bao gối, đem đào hoa cất vào đi không phải có thể Khương Lăng hỗ trợ ra nổi lên chủ ý Vu Hiểu Liên không cấm liền cười càng sung sướng người đương các nàng thật sự muốn chính là hương gối các nàng muốn chính là mặt mũi nếu như làm người biết các nàng hương gối là chính mình dùng túi thơm đào hoa giả vờ các nàng đã có thể thật sự mất mặt ném quá độ về sau đều đừng nghĩ ở trước mặt ta vinh váo tự đắc ngẩng đầu lạc bị Vu Hiểu Liên như vậy vừa nói Khương Lăng chớp trước mắt cũng đi theo nở nụ cười. Hảo đi là nàng không có hiểu được kia ba vị với tiểu thư tâm tư lẫn lộn đầu đôi. Với ra ba vị tiểu thư mà nay xác thật thực không cao hứng. Các nàng ba người lần này sáng sớm phái người nhìn chằm chằm quận sơn huyện bên kia động tĩnh, nhưng như thế nào chờ đều không có chờ tới đào hoa hương gối xuất hiện. Các nàng người hỏi qua quận sơn huyện bên kia trường quầy, nghe nói bọn họ căn bản không có làm đào hoa hương gối. tự nhiên cũng liền không đến bán. Với gia tam tỷ muội lập tức liền không vui. phía trước không có làm, vậy hiện nay bắt đầu làm a? Vì để người vất nhất, với gia tam tỷ muội còn cố ý sai người đi ngắt lấy không ít đào hoa bị, chính là vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Nhưng các nàng bên này đào hoa xác thật đủ rồi, đối phương phản ứng cũng rất là trực tiếp. bọn họ không thiếu đào hoa, thiếu chính là có thể làm đào hoa hương gối người. Lần này. với gia tam tỷ mội liền càng tức giận nhận định đối phương là cố ý không bán cho các nàng tôn chính là khó xử các nàng tâm tư với gia tam tỷ mội thiếu chút nữa không tự mình tìm đi quận sơn huyện cùng người xào lên nếu như không phải bận tâm mặt mũi thêm chi quận sơn huyện rốt cuộc không phải tiểu bắc chấn, với gia thế lực cùng tên tuổi xa xa không có như vậy vang với gia tam tỷ mội không dám tùy tiện hành động cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn khuất cắn răng nhịn bất quá nhịn không phải nhận Với gia Tam tỷ muội thật đúng là liền sinh ra muốn tìm Khương Lăng tới cấp các nàng làm hương gối ý niệm. Nay không, Vu Hiểu Liên lưu tại Khương gia ăn cơm chưa còn không có rời đi, liền thấy ở phủ hạ nhân tìm tới Khương gia tới. Hướng về phía Khương Lăng đưa mắt ra hiệu, Vu Hiểu Liên thẳng đi ra ngoài. Nhìn đến Vu Hiểu Liên, với phủ hạ nhân tức khắc cũng không dám nháo sự, nguyên bản hùng hổ tư thế dây lắt gian liền héo, không dám cường, ngạnh, uy. Vì... chỉ dám thật cẩn thận cầu khương lăng không làm sao được vô hiểu liên căn bản không làm cho bọn họ nhìn thấy khương lăng bản nhân trực tiếp liền lạnh mặt đưa bọn họ đuổi ra khương gia đại môn lại sau đó với phủ hạ nhân cũng chỉ có thể xám xịt trở về cùng với gia tam tỷ mội phục mệnh nghe hạ nhân hồi bẩm không có đem sự tình hoàn thành với gia tam tỷ mội rất là tức giận chờ tới biết là vô hiểu liên từ giữa làm khó dễ với gia tam tỷ mội dậm chân một cái khi thẳng dây cứng khăn. Đại tỷ, ta là thật sự cảm thấy vô hiểu liên thật quá đáng. Nàng này còn không phải là nói rõ khi dễ chúng ta sao. Chúng ta vì cái này hương gối, từ năm trước chờ đến hiện nay, đều vài tháng đi qua, còn không có bắt được tay. Thật là bởi vì không có hoa mai, không có sẽ làm hương gối người. Rõ ràng chính là vô hiểu liên cố ý không nghĩ làm chúng ta mua được hương gối. Với tam tiểu thư hầm hừ nói, Ta cũng cảm thấy là Vu hiểu liên cố ý nàng chính là tưởng ở chúng ta tam tỷ muội trước mặt bãi đích nữ phổ. Muốn làm trong phủ tất cả mọi người biết, nhà ta cũng chỉ có nàng cái này đích nữ có tư cách ngủ hương gối, chúng ta tam tỷ muội đều không xứng. Với tứ tiểu thư càng nói càng hòa đại, sắc mặt liền trở nên dữ tợn lên, nàng sao lại có thể như vậy khi dễ người đâu. Chúng ta rốt cuộc nơi nào e ngại nàng mắt, kẻ hèn một cái hương gối mà thôi. dựa vào cái gì chúng ta liền không thể có với đại tiểu thư không có ra tiếng cũng không có tỏ thái độ chỉ xem nàng sắc mặt hiển nhiên là so với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư càng vì bình tĩnh đại tỷ ngươi cũng đừng không nói lời nào ta không tin ngươi không biết chúng ta biểu ca cũng có đảo hoa tối thơm ta hỏi qua biểu ca gần nhất nhưng không đi quận sơn huyện bọn họ trong phủ cũng không ai cố ý chạy tới quận sơn huyện mua đảo hoa tối thơm Thấy ở đại tiểu thư không giao động, với tam tiểu thư tức giận trào phung nói. Chẳng những biểu ca có, đại ca cũng có. Chúng ta tam tỷ muội là sai người đi quận Sơn huyện mua đào hoa tối thơm, nhưng đại ca có thể lo lắng loại sự tình này. Hắn chính là một lòng một dạ chỉ đặt ở đọc sách khoa cử thượng. biểu môi, với tứ tiểu thư lẩm bẩm nói. Đại ca bên kia hẳn là nhị mọi hỗ trợ mua. Với đại tiểu thư hít sâu một hơi, ý đồ bảo trì bình tĩnh. nhị muội cũng có đảo hoa túi thơm kia biểu ca túi thơm cũng là vu hiểu liên hỗ trợ mua ta nói lại tỉ người rốt cuộc sao lại thế này đại ca bên này ngươi mặc kệ ta không nói cái gì nhưng biểu ca nơi đó ngươi liền như vậy mặc kệ hắn cùng khác nữ tử tư tương thụ chịu vậy ngươi dứt khoát từ bỏ gả cho biểu ca ý niệm chắp tay đem biểu ca nhường cho nữ nhân khác được với tam tiểu thư nói tới đây chính mình ngược lại bình tĩnh xuống dưới thành đi tả hữu không phải ta việc hôn nhân phí không ta tới lo lắng xuông đại tỷ ngươi chỉ lo kiên nhẫn trở xem ngươi cùng biểu ca việc hôn nhân cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thành ta cùng biểu ca việc hôn nhân là chu gia cố ý định ra tới đề cập đến chu lăng với đại tiểu thư khẽ cắn môi ngự khi rốt cuộc vẫn là thay đổi định ra tới sao với đại tiểu thư rốt cuộc có phản ứng với tam tiểu thư tự nhiên nhìn ra được tới ngựa khí cũng trở nên khinh phiêu phiêu. Với đại tiểu thư lập tức liền trầm mặc. Chu ra xác thật cố ý tác hợp nàng cùng Chu Lăng, nhưng Chu Lăng bản nhân đối nàng cũng không phải thực thân cận. Việc hôn nhân này còn còn có biến số, nàng căn bản không dám chắc chắn vạn vô nhất thất. Nói đến đại tỷ cùng biểu ca việc hôn nhân, ta hôm nay nghe Di nương nói, biểu ca giống như với tứ tiểu thư nói liền liếc liếc mắt một cái với đại tiểu thư, đệ thấp thanh âm, không phải rất muốn đáp ứng việc hôn nhân này. Ngươi nói bậy. Với đại tiểu thư đột nhiên đứng lên, thanh âm dị thường bén nhọn trói thai, biểu ca sẽ cưới ta. Hắn nhất định sẽ cưới ta. Liên biết đại tỷ sẽ kích động. Với tứ tiểu thư vô ngữ hướng tới với tam. Tiểu thư bên kia xê dịch bước chân, người đến như vậy sự cùng với đại tiểu thư khởi tranh chấp cùng xung đột. Dù sao cũng không phải nàng việc hôn nhân, không tới phiên nàng tới lắm mổm. Đại tỷ, ngươi muốn thật muốn gả cho biểu ca. Sắc thật hẳn là hành động đi lên, không thể luôn cái gì cũng không làm ngồi ở trong nhà chờ. Ta coi biểu ca gần nhất giống như cùng cái kia bán túi thơm nông gia nữ đi rất gần, nghe nói còn đưa quá cái kia nông gia nữ một cái vòng ngọc đâu. Với tam tiểu thư tin tức rõ ràng so với tứ tiểu thư càng thêm linh thông, cũng càng thêm tinh chuẩn, đại tỷ, ngươi hẳn là cũng xem qua cái kia vòng ngọc, chính là chúng ta cô mãi mãi trên tay cái kia vòng ngọc, đeo hảo chút năm. Cứ như vậy cho một cái nông gia nữ, cũng thật là làm người mở rộng tầm mắt. Không có khả năng. Với đại tiểu thư khí sắc mặt trắng bệnh, thanh âm phát run, cô mãi mãi không có khả năng đồng ý biểu ca cưới một cái nông gia nữ, tuyệt đối không có khả năng. Người muốn nghĩ như vậy, ra đây cũng không có biện pháp. Dù sao việc hôn nhân này là chính ngươi có thể hay không bảo vệ cho cũng đến xem chính ngươi Chúng ta này đó người khác liền tính hảo tâm nhắc nhở ngươi Ngươi cũng không nhất định sẽ cảm kích. Cứ như không cười nhìn với đại tiểu thư, với tam tiểu thư ngự khí thực sự lương bạc. Tam muội, ta là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể với đại tiểu thư vành mắt phiếm hồng, nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc. Đại tỷ, ta nếu không phải vì ngươi hảo, có thể ở chỗ này cùng ngươi nói nhiều như vậy. Liên bởi vì chúng ta là thân tỷ muội, ta mới tuyệt đối không có khả năng đứng ở vô hiểu liên kia một bên, ta khẳng định sẽ hướng về ngươi nha. với tam tiểu thư nói liền đẩy đẩy bên người với tứ tiểu thư còn có tứ mội cũng là chúng ta đều khẳng định sẽ giúp ngươi so với làm cái kia nông gia nữ khi ta biểu tẩu ta khẳng định càng nguyện ý đại tỷ ngươi được như ước nguyện với tứ tiểu thư gật gật đầu lập tức cho thấy chính mình lập trường cho nên nói đại tỷ ngươi nỗ lực hơn đi ngàn vạn đừng bị một cái bán túi thơm nông gia nữ cấp đoạt việc hôn nhân kia mới là thật sự buồn cười với tam tiểu thư bĩu môi Tầm mắt trước sau lạc định ở chỗ đại tiểu thư trên mặt. Đệ sáu mươi sáu trương. Với đại tiểu thư đều không phải là ngốc tử, nàng nơi nào nhìn không ra tới với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư là cố ý ở chọc giận nàng. Nhưng cứ việc đã nhìn ra, với đại tiểu thư vẫn là không có thể nhịn xuống vào bộ. Ta đã biết. hít sâu một hơi, với đại tiểu thư sắc mặt lạnh xuống dưới, ta sẽ đi tìm cô mãi mãi đem sự tình hỏi rõ ràng. nay liền đúng rồi sao? đại tỷ ngươi ngày thường chính là quá dễ nói chuyện mới có thể nhậm người khi dễ đi đi đi ta cùng tứ mọi bồi ngươi cùng đi chu gia với tam tiểu thư nói liền kéo lại với tứ tiểu thư tay một bộ muốn bồi với đại tiểu thư cộng hoạn nạn bộ dáng với tứ tiểu thư gật gật đầu cũng không phản bác chỉ là cười mắt thấy với đại tiểu thư lại sau đó với gia tam tỷ mọi quả thực đi chu gia chu gia lão phu nhân đối với đại tiểu thư cái này cháu gái là vừa lòng cũng xác thật cố ý đem với đại tiểu thư cưới trở về cấp chu lăng làm tức phụ. bất quá với đại tiểu thư như vậy một nháo, chu gia lão phu nhân liền không phải thật cao hứng. ta chu gia ngạch cửa tuy rằng không coi là cao, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể quá môn. cười lạnh nhìn thoáng qua với đại tiểu thư, chu gia lão phu nhân kế tiếp nói ra lời nói liền rất có chút châm trọng. nếu như bằng không, nhà ta chu lăng nên cưới cái chính phòng đích nữ quá môn. lúc này mới đạt đến môn đang hộ đối với đại tiểu thư sắc mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi ở nàng trong lòng nàng tuy rằng là thứ nữ lại cũng đúng quy cách xứng đôi chu lăng lại nói như thế nào chu gia chỉ là thương hộ nhân gia nàng lại là quan gia thiên kim không phải sao không chút nào khoa trương nói với đại tiểu thư sở dĩ vẫn luôn đem chu lăng coi là vật trong bàn tay đúng là ra thế cùng xuất thân cho nàng tự tin cùng lạnh khí cũng bởi vậy Ở nhắc tới Khương Lăng thời điểm, nàng luôn ngữ gian khó tránh khỏi liền nhiều vài phần không cho là đúng miệt thị. Nhưng mà với đại tiểu thư không có dự đoán được chính là, Chu gia lão phu nhân cư nhiên sẽ bởi vì kẻ hèn một cái Khương Lăng mở miệng châm chọc nàng, càng sâu đến còn nói ra này đả thương người lời nói. Trong lúc nhất thời, với đại tiểu thư cảm giác rất là bị thương, cả người đều không tốt. Với Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư cũng thực không cao hứng. tuy nói hai người bọn nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải gả tiến chu gia nhưng chu gia lão phu nhân như thế xem thấp hơn đại tiểu thư thứ nữ thân phận không phải cũng là coi thường các nàng hai tỷ muội cô nãi mãi ta đại tỷ không có bên ý tứ bởi vì quá mức không vui với tam tiểu thư nhịn không được liền đã mở miệng chủ yếu là cái kia bán túi thơm nữ tử cùng biểu ca thật sự không xứng đôi không xứng đôi đều có chúng ta này đó trưởng bối đánh bóng đôi mắt chậm rãi xem không phải do các ngươi mấy cái nha đầu tùy ý ở sau lưng bố trí chửi bới các ngươi biểu ca thanh danh nghe với gia tỷ mội liên tiếp đem khương lăng cùng chu lăng xả ở bên nhau chu gia lão phu nhân mặt trầm xuống tới trong giọng nói mang lên tức giận người đọc sách thanh danh dữ dội quan trọng bất luận khương lăng hay không chỉ là một cái nông gia nữ đều không thể từ với gia tam tỷ mội như vậy hồi nháo nếu không đứng mũi chịu xào bị hại người là chu lăng cái này người đọc sách mà không phải cái kia Khương Lăng. Cô nói lại, ta không phải với đại tiểu thư đối Chu Lăng là thiệt tình thích. Nàng sao có thể sẽ hại Chu Lăng? Chu Lăng thanh danh chi với nàng mà nói, so cái gì đều quan trọng. Ngươi nếu như thật là toàn tâm toàn ý vì nhà ta Chu Lăng hảo, liền không nên tùy tiện lôi kéo một cái cô nương bôi nhỏ hắn thanh danh. Bất quá là một cái vòng ngọc thôi, ta cấp, lại không phải Chu Lăng đưa, chọc tới ngươi. Hợp lại ta cái này lao thái bà từ nay về sau mặc kệ đưa ai đồ vật, đều đến trước đó thông qua ngươi đồng ý cùng chấp thuận. Chỉ có ngươi đáp ứng rồi, ta mới có thể đưa. Còn không có quá môn liền chạy đến nàng trước mặt tới làm yêu làm dáng, chu gia lão phu nhân sao có thể sẽ thích. Lúc này đây, nàng là vô luận như thế nào đều phải đem với đại tiểu thư kiêu ngạo khí thế hung hăng áp xuống đi. Cô mãi nãi, ngài thật sự hiểu lầm. Chúng ta không có thế cục rõ ràng đối với các nàng bất lợi, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư lập tức muốn bịa giải. Cô nãi nãi, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Kịp thời giữ chặt với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư, với đại tiểu thư đã mở miệng. Đại tỷ với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư đều là chịu không nổi ủy khuất tính tình, tức khắc liền bực. Cô nãi nãi, hôm nay là chúng ta tam tỷ mội không đúng, chúng ta này liền rời đi. Lần sau lại tới cửa cùng ngài xin lỗi Rất rõ ràng nàng đánh giá cao chính mình Ở chu gia nhân tâm trong mắt địa vị Với đại tiểu thư không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ Vội vàng liền mạnh mẽ lôi kéo Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư xoay người rời đi Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư không thể nghi ngờ là thực không vui Mới vừa đi xuất phát từ gia đại môn Liền phải cùng Với đại tiểu thư khởi tranh chấp Các ngươi đừng nội Cô mãi mãi bên này thái độ các ngươi đều thấy được, nàng không thích chúng ta để cái kia nông gia nữ, cũng không có khả năng đáp ứng làm cái kia nông gia nữ quá môn. Với đại tiểu thư không nghĩ cùng hai người khắc khẩu, trực tiếp liền đem xung đột cùng mâu thuẫn dẫn dắt rời đi. Cô mãi mãi rõ ràng là hướng về biểu ca. Nhưng biểu ca rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đại tỷ ngươi dám bảo đảm. Với tam tiểu thư biểu môi, hỏi, chính là... Lần trước ở cái kia nông gia gia đình nhà gái, biểu ca chính là một lòng hướng về cái kia nông gia nữ. Với tứ tiểu thư cũng đi theo nói. Với đại tiểu thư sắc mặt tâm âm, dẫn đầu lên xe ngựa, đi Liễu nhi ngõ nhỏ. Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư còn đãi cùng với đại tiểu thư tranh chấp vài câu, nghe được liếu nhi ngõ nhỏ bốn chữ thời điểm đột nhiên liền cười. Đi đi đi, chạy nhanh. Kéo với tứ tiểu thư một phen, với tam tiểu thư lập tức lên xe ngựa. tới với tứ tiểu thư cũng là cao hứng không thôi chỉ còn chờ xem náo nhiệt liêu nhi ngõ nhỏ khương lăng vừa mới số xong tháng này kiếm bạc thuận tiện cùng khương nhị tẩu cùng tứ tẩu kết toán tiền bạc thật là đa tạ tiểu muội có tiền bạc lấy khương nhị tẩu tâm tình miễn bàn thật tốt đa tạ tiểu muội khương tứ tẩu mà nay cũng là cảm thấy mỹ mãn một tay vớt bụng một tay cầm bạc cười rất là xán lạ không cần cảm tạ đều là các ngươi nên được không hề nghi ngờ, khương lăng chính mình kiếm bạc là nhiều nhất. như vậy tiền đề hạ, có thể kéo khương nhị tẩu cùng tứ tẩu kiếm chút tiền bạc, nàng đương nhiên sẽ không buồn xịn. đến nỗi đại nữ cùng nhị nữ, khương lăng trực tiếp ấn tiền tiêu và tính, chờ khương đại tẩu lần sau tới chấn trên, nàng sẽ cùng nhau đưa cho khương đại tẩu. bên này không khí vừa lúc, với gia tam tỷ muội liền tìm lại đây. đối với gia tam tỷ muội, khương lăng cũng không hoang nên. chợt vừa thấy đến ba người. khương lăng còn tưởng rằng các nàng là tới tìm nàng làm đào hoa hương ối không ngờ với gia tam tỷ muội là cố ý tới cảnh cáo nàng hơn nữa vẫn là cảnh cáo nàng về sau cùng chu lăng bảo trì khoảng cách ta cùng chu học sinh cũng không quen biết tuy rằng cảm thấy thực vô ngữ khương lăng vẫn là cấp gia giải thích các người tốt nhất là không quen biết thật muốn quen thuộc kia mới là đại sự với tam tiểu thư hừ nhẹ một tiếng nhìn khương lăng ánh mắt tràn đầy trào phúng Thời khắc ghi nhớ chính ngươi thân phận, không cần vọng tưởng không phải ngươi đồ vật càng không cần leo lên không thuộc về người của ngươi. Chúng ta mới từ chu ra ra tới, ngươi hẳn là hiểu được. Với tứ tiểu thư giật nhẹ khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở nói. Khương lăng càng thêm cảm thấy buồn cười, cũng không để ý tới với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư này hai cái người khác, trực tiếp liền theo dõi với đại tiểu thư. Bị khương lăng như vậy vừa thấy. Với đại tiểu thư có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt Bất quá ngay sau đó Nàng lại bay nhanh chấn định xuống dưới Ngữ khí rất là cường Ngạnh, ta cùng biểu ca là định ra việc hôn nhân Ngươi tự giải quyết cho tốt A. Khương lăng vốn tưởng rằng với đại tiểu thư sẽ nói chút rất lợi hại lời nói Chưa từng tưởng là như vậy một cái giả dối uy hiếp Thật sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu Khương lăng cũng không có bất luận cái gì ngụ ý một cái a. Nghe vào với đại tiểu thư trong thai lại là khinh thường cùng châm trọng. Lại sau đó, với đại tiểu thư không hề dự chịu đi đến Khương Lăng trước mặt, dương tay liền phải cấp Khương Lăng một cái bàn tay. Khương Lăng không có thành thành thật thật hai này một cái tác, mà là lệnh mặt trực tiếp đem với đại tiểu thư tay ngăn cản xuống dưới. Tuy rằng nàng sắc thật nói qua không tính toán cùng với gia tam tỷ mội là địch, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng liền sẽ ngoan ngoãn chịu với gia tam tỷ mội khi dễ. nếu là với gia tam tỷ muội cũng không quá mức nàng làm cũng khiến cho nhưng nếu như với gia tam tỷ muội là cố ý tới tìm nàng phiền toái thậm chí là nhục nhã nàng thực xin lỗi nàng không phục bồi. Người còn dám trốn với đại tiểu thư không dám tin tưởng nhìn khương lăng với đại tiểu thư không thể hiểu được đột nhiên muốn đánh ta lại không chuẩn ta né tránh đây là cái gì đạo lý khương lăng mặt không đổi sắc hỏi ngược lại không thể hiểu được Ngươi cư nhiên nói ta không thể hiểu được. Rốt cuộc là ta không thể hiểu được, vẫn là ngươi không biết, xấu hổ, xỉ. Ngươi bất quá chính là một cái bán túi thơm nông gia nữ, thế nhưng cũng dám đánh ta biểu ca chủ ý, không khỏi cũng quá đem chính ngươi đương hồi sự đi. Với lại tiểu thư khí nói không lựa lời, mất đi ngày thường bình tĩnh cùng lý trí. Lớn như vậy động tĩnh, Khương nhị tẩu cùng tứ tẩu vội vàng đã đi tới. Tiểu muội, ngươi sau này chạm. Sợ Khương Lăng có hại, Khương Nhị Tẩu kéo kéo. Khương Lăng Khương Lăng thuận thế buông ra với đại tiểu thư tay, ngay sau đó đã bị Khương Nhị Tẩu kín mít hộ ở phía sau. Khương Tứ Tẩu cũng là không nói hai lời liền che ở Khương Lăng trước người, như lâm đại địch nhìn về phía với đại tiểu thư. Tứ Tẩu, ngươi về phòng đi. Khương Nhị Tẩu còn chưa tính, Khương Tứ Tẩu trong bụng hoài hài tử, Khương Lăng không có khả năng mặc kệ này đứng ở chỗ này. Khương gia tổng cộng tứ phòng. Liên thuộc Khương Tứ Tẩu khó nhất hoài thượng hải tử. Mà nay thật vất vả có hỷ, không đơn giản Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu, Khương gia những người khác cũng đều rất coi trọng. Này trong đó, cũng bao gồm Khương Lăng. Chính là lo lắng nhìn nhìn nói rõ người tới không có ý tốt với gia tam tỉ muội Khương Tứ Tẩu thực sự không yên tâm. Đại Nữ, Nhị Nữ, đem các ngươi Tứ Thẩm Đỡ về phòng đi. Không có cấp Khương Tứ Tẩu cự tuyệt đường sống, Khương Lăng gọi tới Đại Nữ cùng Nhị Nữ. Đại nữ cùng nhị nữ từ trước đến nay hiểu chuyện, lại thực nghe Khương lăng nói, lập tức chạy chậm đi vào phụ cận, đem Khương tứ tẩu mang đi. Khương gia người một bộ Khương lăng bị ác, người khi dễ tư thế, với đại tiểu thư quả thực phải bị tức chết. Nhưng nàng lại muốn động thủ đánh Khương lăng khẳng định là không có khả năng, cũng chỉ có thể tất cả nghẹn khuất căm giận nhiên chừng hướng về phía Khương nhị tẩu, người cấp bổn tiểu thư tránh ra. Ta biết các ngươi là chi huyện gia thiên kim các tiểu thư. ngày xưa khương nhị tẩu tự nhiên không dám cùng với gia tam tỷ mội gọi nhịp cùng rằng co nhưng trước mắt với gia tam tỷ mội muốn khi dễ chính là khương lăng khương nhị tẩu rất thẳng phía sau lưng vẻ mặt chính xác liền tính các ngươi là quan gia tiểu thư cũng không thể tùy tiện khi dễ người biết chúng ta thân phận còn dám đứng ở chỗ này khẩu suất cùng nôn nhìn dáng vẻ các ngươi toàn ra là quả nhiên không đem chúng ta tam tỷ mội để vào mắt ta với tam tiểu thư biết cái này khương lăng cùng vu hiểu liên quan hệ thực hảo đúng là bởi vì vu hiểu liên với tam tiểu thư mới càng thêm không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho khương lăng như thế nào chờ nhà ta nhị tỷ tới cấp các ngươi chống lưng lại hoặc là nói là nhà ta nhị tỷ giáo các ngươi như vậy vô pháp vô thiên là ta giáo với ngọc cẩn là theo khương tam hải trở về lấy thư cứ như vậy đụng phải với gia tam thì muội trên mặt chưa trương hiển cái gì cảm xúc toàn thân đã là bắt đầu mạo khí lạnh. Đệ 67 chương. Với Ngọc Cẩn đã đến, cũng không ở chỗ gia Tam tỷ muội mong muốn, trực tiếp liền đánh với gia Tam tỷ muội một cái trở tay không kịp. Với Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư theo bản năng liền hướng bên cạnh né tránh, trong khoảnh khắc không có ngôn ngữ. Với đại tiểu thư lại là không có biện pháp đứng ngoài cuộc, chỉ phải quay đầu khô cằn hướng tới với Ngọc Cẩn cười cười, "Đại ca, các ngươi đây là đang làm gì?" Không có bỏ qua với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư tồn tại, với ngọc cần một mở miệng chính là hỏi ba người. Đại ca, đại tỷ tới tìm Khương cô nương, ta cùng tứ muội chỉ là tiếp khách. Không hề do dự, với tam tiểu thư phủi sạch chính mình, đồng thời cũng tiện thể mang theo với tứ tiểu thư. Với tứ tiểu thư tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đại ca, ta cùng tam tỷ chính là bồi đại tỷ một khối lại đây mà thôi. Với đại tiểu thư hít sâu một hơi, sắc mặt đổi đổi, không dám tin tưởng nhìn với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư. Các nàng chính là thân tỉ muội, hai người bọn nàng sao lại có thể như vậy đối nàng. Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư đồng thời rời đi tầm mắt, không hề nhìn về phía với đại tiểu thư. Không phải các nàng không muốn đứng ở với đại tiểu thư bên này, mà là với Ngọc Cẩn gần nhất đối với các nàng thái độ càng thêm lãnh đạm, các nàng thực sự không dám ở ngay lúc này đắc tội với Ngọc Cẩn. Chỉ xem hai người phản ứng liền biết, nàng khẳng định là trông cậy vào không thượng các nàng hai. Này nghĩ, với đại tiểu thư khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại ca, nghe nói cô mãi mãi cấp Khương cô nương tặng một cái vòng ngọc, hơn nữa là cô mãi mãi đeo nhiều năm vòng ngọc. Với đại tiểu thư ngữ khí rất là ủy khuất, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Khương lăng lại là nghe được há hốc mồm, cho nên nói, với đại tiểu thư là tới muốn vòng ngọc. Nếu như là như thế này, với đại tiểu thư sớm nói à, nàng khẳng định sẽ không mạnh mẽ lưu trữ cái kia vòng ngọc không cho. Này nghĩ, Khương Lăng liền chuẩn bị xoay người về phòng đi lấy cái kia vòng ngọc. Cho nên đâu? Vòng ngọc là cô mãi mãi đưa cho Khương cô nương, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Với ngọc cần nhữ như mày, hiển nhiên cũng không tán đồng với đại tiểu thư cách nói cùng làm. Ta với đại tiểu thư méo miệng, lập tức liền khóc lên. Với Ngọc Cẩn sắc mặt liền càng thêm khó coi, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, liền thấy Khương Lăng cầm một cái tiểu hộp gỗ đi ra. Chu gia lão phu nhân là mệnh với đại tiểu thư tới bắt hồi cái này vòng ngọc sao. Thằng đi đến với đại tiểu thư trước mặt đứng yên, Khương Lăng mặt mang ý cười đưa ra trong tay tiểu hộp gỗ. Với đại tiểu thư lại là thần, sắc, cương, ngạnh đứng ở nơi đó, căn bản không dám rỗi tay đi tiếp tiểu hộp gỗ, chỉ là không ngừng lấy ánh mắt liếc hướng với Ngọc Cẩn. Với Ngọc Cẩn cũng không có động, lặng lặng nhìn với đại tiểu thư, chờ xem với đại tiểu thư kế tiếp tính toán như thế nào xong việc. Với đại tiểu thư xác thật có chút cưới lên lưng còn khó leo xuống, không biết nên như thế nào ứng đối. Nếu với Ngọc Cẩn không ở nơi này, nàng đương nhiên có thể trực tiếp tiếp nhận Khương Lăng đưa qua tiểu hồ gỗ. Cái này vòng ngọc vốn dĩ nên là của nàng, dựa vào cái gì cấp Khương Lăng. Nhưng với Ngọc Cẩn người liền đứng ở bên cạnh, một khi nàng bên này cầm tiểu hồ gỗ. quay đầu tới rồi Chu gia lão phu nhân nơi đó liền thành nàng mạnh mẽ từ khương lăng trong tay đoạt lấy cái này vào ngọc. đến lúc đó nàng căn bản là giải thích không rõ ràng lắm, chỉ sợ sẽ càng thêm không được Chu gia lão phu nhân thích. huống chi nếu nàng bên này vừa mới tiếp nhận tiểu hồ gỗ với ngọc cần lập tức liền mang theo nàng đi tìm Chu gia lão phu nhân rằng co, nàng chẳng phải là càng thêm nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. ngày sau lại như thế nào được đến với ngọc cẩn vị này huynh trưởng chống lưng với đại tiểu thư không thu vậy còn cấp chu học sinh đi đợi hơn nửa ngày cũng không chờ tới với đại tiểu thư hành động khương lăng đơn giản xoay đối tượng tìm tới chu lăng chu lăng nguyên bản là cùng với ngọc cẩn cùng khương tam hải cùng nhau hạ học chẳng qua ở lại đây khương ra trên đường hắn lâm thời đi mua chút kẹo cùng điểm tâm lúc này mới chậm trễ thời gian lại sau đó chính là giờ này khắc này vừa mới đi vào khương gia đại môn đã bị khương lăng điểm danh còn không có biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì chu lăng vẻ mặt mờ mịt còn không có tới kịp mở miệng đã bị khương lăng còn tiểu hộp gỗ theo bản năng tiếp nhận tiểu hộp gỗ cầm, chu lăng thực sự có chút nghi hoặc cái này tiểu hộp gỗ rất là quen mắt nếu hắn nhớ không lầm hình như là năm trước hắn giúp nhà mình lao thái thái đưa cho khương lăng khương gia muội muội đây là chu lăng hỏi chuyện còn chưa nói xong đã bị với đại tiểu thư một tiếng kinh hô cấp đánh gãy biểu ca phi phác đến chu lăng bên người đứng yên với đại tiểu thư thượng thủ cùng sử dụng ôm lấy chu lăng cánh tay mang theo một chút thúc dục ngự khí làm nũng nói biểu ca chúng ta về nhà đi a ta cùng với huynh ước hảo đêm nay lưu tại khương gia ăn cơm chu lăng cũng không phải một cái dã man người quanh vài lần không có thể ném ra với đại tiểu thư tay Hắn chỉ phải quay đầu hướng đi với Ngọc Cẩn xin giúp đỡ. Với huynh, chúng ta nói tốt, đúng không? Ân. Chẳng sợ không có chuyện trước ước hảo, với Ngọc Cẩn lúc này cũng không có khả năng hủy đi Chu Lăng Đài. Càng đừng nói với Ngọc Cẩn giờ phút này sắc mặt giống như tâm tình của hắn, đều cực độ tối tam. Ở chỗ Ngọc Cẩn trong mắt, với gia tam tỷ muội mặc dù không tính là thập toàn thập mỹ, nhưng cũng chi thư đặt lý, thông hiểu lễ tiết. Từng ấy năm tới nay, Cho dù với gia tam tỷ mội đều không phải là chân chính làm được trong ngoài như một, nhưng ít nhất ở bên ngoài các nàng lễ nghĩa đều cũng không tệ lắm, coi như là có giáo dưỡng. Nhưng mà hôm nay với gia tam tỷ muội làm, chẳng những dẫm tới rồi với Ngọc Cẩn điểm mấu chốt, cũng đột phá với Ngọc Cẩn có thể chịu đựng phạm vi. Nói lời thật lòng, với Ngọc Cẩn đối với gia tam tỷ mội tuy rằng không bằng đối đại vu hiểu liên như vậy yêu thương, lại cũng ở tận khả năng làm này ba vị muội mội quá càng tự tại một ít. ở chỗ ngọc cẩn xem ra thứ nữ thân phận cũng không phải các nàng chính mình có thể lựa chọn nếu như có thể hắn hy vọng các nàng ba người ngày sau đều có thể quá phú quý hòa thuận vui vẻ hạnh phúc tự tại cũng sẽ ở năng lực của hắn trong phạm vi làm các nàng chỗ dựa bất quá mà nay bãi ở trước mặt hắn sự thật chính là hắn mặc kệ cùng chịu đựng có lẽ cho các nàng một ít lầm đạo khiến cho các nàng ba người càng thêm tùy ý làm vậy thoáng nhìn với ngọc cẩn sắc mặt Với đại tiểu thư sợ tới mức thu hồi chính mình tay Quy quy củ củ đứng ở một bên Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư cũng có chút hối hận Không nên hôm nay khuyến khích với đại tiểu thư tới tìm cương lăng Nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy trùng hợp đụng phải với Ngọc Cẩn Các nàng xác định vững chắc khác chọn lương này Rất xa tránh đi với Ngọc Cẩn Như vậy ý niệm phủ một hiện lên Với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư bỗng nhiên hồi quá vị tới Không thích hợp nha Như thế nào các nàng mỗi lần tới đều sẽ gặp gỡ đại ca? Các nàng tới Khương gia số lần thiệt tình không nhiều lắm a. Có thể như vậy tinh chuẩn mỗi lần đều gặp gỡ, cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, với Ngọc Cẩn thường xuyên sẽ đến Khương gia làm khách. Thật sự chỉ là bởi vì với Ngọc Cẩn cùng Khương Tam Hải là cùng trường. Muốn nói như vậy nói, với Ngọc Cẩn cùng Chu Lăng chẳng những là cùng trường vẫn là anh em bà con, như thế nào cũng không gặp với Ngọc Cẩn thường xuyên hướng Chu ra chạy. càng sâu đến nỗi Ngọc Cẩn đi Chu ra số lần, còn so ra kém các nàng đi Chu ra làm khách số lần. Nghĩ đến đây, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư liếc nhau, đồng thời đem hoài nghi ánh mắt chuyển hướng về phía Khương Lăng. Ở hôm nay phía trước, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư vẫn chưa thật sự đem Khương Lăng xem ở trong mắt. Chẳng sợ các nàng ngoài miệng nói Chu Lăng cùng Khương Lăng như thế nào như thế nào, nhưng các nàng rốt cuộc chỉ là Chu Lăng biểu muội Về sau cũng không cần cùng Chu Lăng cùng cái dưới mái hiên sinh hoạt, hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, tự nhiên cũng liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu như đối khương Lăng ái mộ người biến thành với Ngọc Cẩn, với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư tức khắc liền hoàng hốt, cũng đã có hôn ước đối tượng với đại tiểu thư bất đồng, hai người bọn nàng việc hôn nhân nhưng đều chưa định ra. Không hề nghi ngờ, với Ngọc Cẩn phu nhân khẳng định sẽ ở các nàng thuận lợi xuất giá trước kia quá môn. Đổi mà nói chi, ở hai người bọn nàng việc hôn nhân thượng, với gia trưởng tẩu thế tất cũng có không dung khinh thường lên tiếng quyền. Như vậy, Khương Lăng sẽ trở thành các nàng trưởng tẩu. Cứ việc trong lòng cảm thấy đặc biệt không có khả năng, phàm là sự chỉ sợ vặn nhất. Với Ngọc Cẩn ở chỗ ra là cỡ nào chịu coi trọng. Nếu với Ngọc Cẩn một hai phải kiên trì nên thu Khương Lăng quá môn, Khương Lăng nông gia nữ xuất thân sắc thật không có ưu thế. nhưng ai có thể bảo đảm Khương Tam Hải cái này người đọc sách ngày sau sẽ không thăng chức rất nhanh. Càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, với Tam Tiểu Thư cùng Tứ Tiểu Thư nhấp môi, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu lo lắng. Đại ca, chúng ta biết sai rồi, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Một trước một sau, với Tam Tiểu Thư cùng Tứ Tiểu Thư hướng với Ngọc Cẩn nhận sai. Bên sự tình trước không nói, các nàng cần thiết đến lập tức xin lỗi. sau đó hồi phủ khắc làm chủ tính nếu không thế cục sắp đối với các nàng rất là không ổn với đại tiểu thư lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nhìn chu lăng lại phát hiện chu lăng căn bản không có để ý tới nàng ý tứ trong lúc nhất thời cũng thực sự ảm đạm thần thương không khỏi trong lòng đối khương lăng khúc mắc cùng đề phòng cũng càng thêm gia tăng nghe được hai cái mội mội hướng với ngọc cẩn nhận sai với đại tiểu thư rất rõ ràng đại thế đã mất nàng không thể Cũng không có biện pháp tiếp tục lưu lại nơi này chiều khương lăng làm khó dễ, cũng chỉ có thể thuận thế cúi đầu, học với tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư bộ dáng hướng với Ngọc Cẩn nhận sai. Ta sẽ hướng mẫu thân báo cáo, các ngươi ba người hồi phủ sau, toàn bộ cấm túc ba tháng. Không có cấp với gia tam tỷ mọi lưu lại chút nào tình cảm, với Ngọc Cẩn nói. Với gia tam tỷ muội hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám ở ngay lúc này cùng với Ngọc Cẩn ra mồm. Cuối cùng. Cũng chỉ có thể xám xịt đi trước chạy lấy người. Đã không có với gia tam tỉ muội hương gia trong viện không khí trong khoảnh khắc liền hòa hoãn xuống dưới. Đầu tiên là với Ngọc Cẩn Trịnh trọng chuyện lạ hướng Khương Lăng xin lỗi, lại chính là Chu Lăng mặt mang lấy lòng ý đồ đem cái kia tiểu hộp gỗ lại lần nữa đưa cho Khương Lăng. Không cần. Xua xua tay, Khương Lăng là thật sự không có để ý việc này. Nguyên bản cái này vòng Ngọc Liền rất quý trọng, ta thu ở trong phòng cả ngày đều lo lắng đề phòng. Sợ một không cẩn thận cấp quăng ngã hỏng rồi, ngược lại không tốt. Không bằng vẫn là thỉnh cầu Chu học sinh hỗ trợ lấy về đi thôi. Nhưng Chu Lăng vội vàng lắc đầu, còn muốn đem tiểu hộp gô đưa cho Khương Lăng, lại bị Khương Tam Hải cấp đánh gãy. Như thế quý trọng chi vật, Chu minh sắc thật nên lấy về đi. Dường như hoàn toàn đã quên lúc trước là chính hắn nói trưởng bối ban, không thể tử, Khương Tam Hải nghiêm trang đại Khương Lăng làm chủ. Lần này... Chu Lăng là thật không biết nói cái gì là hảo, không tránh được liền quay đầu đi xem với Ngọc Cẩn. Bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi gặp được khó giải quyết sự tình, Chu Lăng thường thường đều sẽ tìm với Ngọc Cẩn giúp hắn ra chủ ý, mà với Ngọc Cẩn từ trước đến nay đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá lúc này đây, với Ngọc Cẩn tùy Khương Tam Hải cùng nhau gật gật đầu, đứng ở Chu Lăng mặt đối lập, "Lấy về đi thôi." Đệ 68 chương. Bởi vì Khương Tam Hải cùng với Ngọc Cẩn phản chiến, chu lăng cuối cùng không thể không lấy về tiểu hồ gỗ thẳng đến cơm nước xong rời đi khương gia tâm tình của hắn đều không phải thực hảo chu lăng cũng là chịu không nổi ủy khuất tính tình một hồi đến chu gia hắn liền đi tìm chu gia lão phu nhân không nói hai lời đem vòng ngọc còn trở về lần này đến phiên chu gia lão phu nhân trận tròn mắt nói thật cái này vòng ngọc căn bản không có với gia tam tỷ mọi nói như vậy quan trọng nếu như thật sự như vậy quan trọng Chu gia lão phu nhân sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa ra đi? Liên bởi vì Khương Lăng theo túi thơm đẹp có thể giúp miên. Chu Lăng lại không phải chưa cho bạc, bọn họ Chu gia cũng không chiếm Khương Lăng tiện nghi không phải. Nói nữa, lấy Khương Lăng xuất thân, Chu gia lão phu nhân sát sát thật thật sẽ không quá mức để ở trong lòng. Nàng Sở Dĩ sẽ đưa cái này vào ngọc, càng có rất nhiều xem ở Khương Tam Hải tình cảm Thượng, mà phi Khương Lăng bản nhân. Nay không. Nhìn đến cái này vòng ngọc lúc sau, Chu gia lão phu nhân phản ứng đầu tiên chính là, ta tôn cùng vị kia Khương học sinh giận dỗi. Chu gia lão phu nhân chính là cố ý đi tìm hiểu quá, rất rõ ràng Khương Tam Hải tài học ở tư thuộc tuyệt đối có thể bài phía trên một vài vị. Ấn tư thuộc học sinh nguyên lời nói chính là, Khương Tam Hải cùng với Ngọc Cẩn chẳng phân biệt sản sản như nhau, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Chu gia lão phu nhân sẽ trướng mắt Khương Lăng cái này nông ra cô nương. lại không dám khinh thường Khương Tam Hải vị này nhà nghèo học sinh, đặc biệt Khương Tam Hải cùng với Ngọc Cẩn còn có Chu Lăng quan hệ cực hảo, Chu Gia lão phu nhân tự nhiên thấy vậy vui mừng. ở Chu Gia lão phu nhân trong mắt so với Ngọc Cẩn, Chu Lăng chỗ rửa xa không có như vậy nhiều. nếu như có thể ở ngay lúc này nhiều hơn kết giao một ít nhưng dùng trợ lực, đợi cho ngày sau cùng tồn tại quan trường đều là nói chuyện được giao tình, càng sâu đến còn có thể cộng tiến thối, thật tốt. Ta cùng Khương huynh náo cái gì biệt níu? Ta nói chính là Khương gia muội muội sự tình. Tổ mẫu ngài là không nhìn thấy, với gia kêu ba vị biểu mội hôm nay ở Khương gia là như thế nào thịnh khí lăng nhân, không khỏi cũng thật quá đáng. Liền với huynh đều sinh khí, nói phải về nhà cấm các nàng ba người đủ. Chu lăng thở phì phì nói. Nga! Vừa nghe Chu lăng cùng Khương Tam Hải chi gian quan hệ vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, Chu gia lão phu nhân tức khắc liền không thèm để ý. tùy ý xua xua tay phụ hòa nói chu lăng nhíu nhíu mày rất là không cao hứng cường điệu nói tổ mẫu ta thật sự không nghĩ cưới với gia đại biểu muội chu gia lão phu nhân nguyên bản hơi hiện lãnh đạm thần sắc trong phút chốc chuyển vì nghiêm túc ngồi ngay ngắn việc hôn nhân này kéo dài tới hiện tại kỳ thật đã cùng cấp với ván đại đóng thuyền tổ mẫu với gia trưởng tử việc hôn nhân đều còn không có định ra tới mỗi lần nhắc tới đến hắn cùng với đại tiểu thư việc hôn nhân trong nhà trưởng bối chính là như vậy một cái thái độ thực sự làm chu lăng thực bực bội kia cũng nên nhanh chu gia lão phu nhân đương nhiên là làm không được với ngọc cẩn chủ đối với ngọc cẩn việc hôn nhân nàng cũng không có lên tiếng quyền bất quá nàng tin tưởng với gia trưởng bối sẽ tự nhọc lòng hơn nữa sẽ không kéo đến quá chế. tổ mẫu cùng với làm ta cưới chu gia đại biểu muội ta còn không bằng chính mình đi bên ngoài tường xem một vị thích cô nương cưới quá môn Dù sao Chu Lăng chính là không thích với Đại tiểu thư, cũng không nghĩ cưới nàng. Ra tôn đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự có ái mộ cô Nương? Là ai? Phía trước Chu Lăng tuy rằng không thích việc hôn nhân này, lại chưa từng đề cập quá người khác. Chính là hôm nay Chu Lăng biểu hiện thật sự làm Chu gia lão phu nhân không thể không hoài nghi. Vị kia Khương gia cô Nương. A, Khương gia muội muội. Chu Lăng chưa bao giờ nghĩ tới việc này. đột nhiên bị chu gia lão phu nhân như vậy vừa nói hắn không cấm liền ngây ngẩn cả người chu lăng như thế phản ứng trực tiếp khiến cho chu lão phu nhân mặt trầm xuống tới cùng thời gian với da cũng đã xảy ra giống nhau như đúc chẳng uống không phải nói với da không khí so chu gia muốn càng thêm khẩn trương cùng áp lực với ngọc cẩn trăm triệu không nghĩ tới chính là hắn vừa mới một hồi ra, đã bị với phu nhân ngăn chặn lại sau đó không phải là ngọc cẩn mở miệng với phu nhân liền vì hắn định rồi tội danh nghe với phu nhân trên cao nhìn xuống nói với gia trưởng tức nên xuất thân cao quý linh tinh lời nói với ngọc cẩn sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới trực tiếp quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên với gia tam tỷ muội với gia tam tỷ muội đồng thời rời đi tầm mắt không dám chính diện đón nhận với ngọc cẩn dù sao các nàng đều đã muốn chạy tới này một bước lại không làm cũng chỉ có thể bị động bị đánh tổng không thể thật sự bị cấm túc đi kia cũng không phải là việc nhỏ ném chết người nay đây ở trở về với da trên đường với gia tam tỷ mội cực kỳ ăn ý đặt thanh nhất chi ý kiến các nàng muốn tiên hạ thủ vi cường đại ca đừng nhìn chính là các nàng ba người chạy đến nương trước mặt tới loạn ngai lưới can tử với gia tam tỷ mội không dám thừa nhận vu hiểu liên lại là không chút khách khí trực tiếp liền chỉ ra và xác nhận các nàng vu hiểu liên là thật sự thực tức giận Này đều chuyện gì nhi nha? Nàng đại ca khi nào cùng Khương Lăng tư tương, thụ, bị. Ngay cả nàng mỗi lần từ Khương Lăng nơi đó mua túi thơm cùng hương gối, đều là cho bạc hảo đi. Nàng đại ca lại không thiếu bạc, sao có thể lấy không Khương Lăng đồ vật? Cũng mặc kệ vu hiểu liên như thế nào cùng với phu nhân giải thích, với phu nhân đều không dao động, thẳng làm vu hiểu liên lại nén giận lại nghẹn quất. Với phu nhân thật cũng không phải không muốn tin tưởng vu hiểu liên. Nàng chỉ là theo bản năng cẩn thận cùng đề phong thôi. Thật muốn cẩn thận truy cứu lên, Vu Hiểu Liên cùng Khương Lăng giáo hảo ở chỗ phu nhân trong mắt nguyên bản liền rất không thể tưởng tượng. Nhà mình khuê nữ chính mình nhất hiểu biết, Vu Hiểu Liên là cái gì tính tình cùng bản tính, với phu nhân sao có thể không hiểu biết. kia Khương Lăng bất quá là một cái xuất thân hương giã nông gia nữ, sao có thể cùng Vu Hiểu Liên nói được đến một khối đi. Lại cứ này hai người còn trở thành bạn thân. thực sự làm với phu nhân khó hiểu trước kia không có liên lụy đến với ngọc cẩn trên người với phu nhân cố nhiên cảm thấy nghi hoặc lại cũng không có truy cứu tả hữu bất quá là cái tiểu cô nương thôi không gì trở ngại nhưng một khi liên lụy đến với ngọc cẩn chẳng sợ không có chuyện nhi cũng thế tất đến cẩn thận ba phần nếu không thật náo ra đại sự ai gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm nay đây lo liệu thà rằng sai sắc cũng không thể buông tha nguyên tắc Với phu nhân trực tiếp liền cấp với Ngọc Cẩn gõ chuông cảnh báo, ý đồ trước tiên chặt đứt sở hữu khả năng tính. Hảo, ngươi cũng không cần xem các nàng tam tỷ muội, Các nàng đều là thiệt tình vì ngươi vị này huynh trường hảo, lo lắng ngươi hành kém một bước, lúc này mới cố ý phương hướng ta bẩm báo. Tại đây sự kiện thượng, với phu nhân cũng không trách cứ với gia tam tỷ muội, ngược lại thực cảm kích với gia tam tỷ mội dụng tâm. Với gia tam tỷ muội lại không phải vu hiểu liên. nói là với Ngọc Cẩn thân muội muội nhưng đích thứ có khác mặc dù các nàng không hướng về với Ngọc Cẩn với phu nhân cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn hoàn toàn tương phản bởi vì với gia tam tỷ muội tới tìm nàng không thể nghi ngờ sẽ bị với Ngọc Cẩn ghi hận thượng đây mới là đối với gia tam tỷ muội cực kỳ bất lợi cục diện thật giống như giờ này khắc này với Ngọc Cẩn nhưng không phải lập tức trường hướng về phía này tam tỷ muội còn có Vu Hiểu Liên Cũng là tính tình pha hướng trực tiếp đem tam tỷ mội lôi ra tới mắng. Nghĩ đến đây, với phu nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, oan trách liếc liếc mắt một cái vu hiểu liên, ý bảo nàng đừng lại hồ nháo. Nương, đại ca cùng Khương Lăng thật sự cái gì quan hệ cũng không có. Đại ca sẽ đi Khương gia bất quá là bởi vì Khương Lăng tam ca cũng là tư thuộc học sinh, là đại ca cùng trường mà thôi. Chẳng lẽ nương ngươi còn tính toán ngăn đón đại ca không chuẩn cùng chính mình cùng trường ngươi tới? Vu hiểu liên thực không cao hứng gieo lên. Việc này ngươi cũng thoát không được quan hệ, về sau không chuẩn lại cùng cái kia nông gia nữ lui tới. Vu hiểu liên cấp ra giải thích cùng lý do, nghe vào với phu nhân trong thai chính là giảo biện. Mà như vậy rào biện một khi nhiều, không thể nghi ngờ sẽ cổ vũ với Ngọc Cẩn làm theo ý mình. Với phu nhân nhưng không nghĩ bởi vì nàng đối với hiểu liên không hạn của yêu thương, đến cuối cùng trái lại hại với Ngọc Cẩn, thậm chí khắp cả với gia. Dựa vào cái gì nha? Ta cùng Khương Lăng là bạn tốt, nàng người thức tốt. Vu hiểu liên lập tức liền bực. Chỉ bằng ta là người nương. Lời nói của ta, ngươi cần thiết nghe. Với phu nhân một phách cái bản, ngự khí đi theo thăng thêm, ngươi nếu là còn như vậy không hiểu chuyện, liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà không chuẩn lại ra cửa. Nương! Vu hiểu liên không nghĩ tới, với phu nhân cư nhiên muốn cấm nàng đủ, cấp thẳng dầm chân. Không lại để ý tới Vu Hiểu Liên, với phu nhân tầm mắt chuyển hướng về phía với Ngọc Cẩn, ngươi cũng là giống nhau. Viện thí sắp tới, không nên ép ta đem ngươi đưa đi quận Sơn huyện Thư Viện. Nương, ngươi này không khỏi cũng quá không nói lý êm đẹp muốn đem với Ngọc Cẩn đưa đi quận Sơn huyện Thư Viện. Vu Hiểu Liên tức giận đến đỏ mặt. Hảo! Với Ngọc Cẩn lạnh mặt ra tiếng, thẳng giữ chặt còn đãi cùng với phu nhân phân rõ phải trái Vu Hiểu Liên, xoay người đi rồi. Ca Như thế nào cũng không nghĩ tới với Ngọc Cẩn sẽ như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp, Vu Hiểu Liên trong lúc nhất thời sửng sốt, không để phòng cứ như vậy bị với Ngọc Cẩn lôi đi. Nhìn với Ngọc Cẩn hai huynh muội rời đi, với phu nhân không có lập tức đem người gọi lại, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không nói một lời. Mẫu thân, thực xin lỗi, là chúng ta Tam tỷ muội chọc đại ca cùng Hiểu Liên không cao hứng. Biết với phu nhân giờ phút này khẳng định tâm, thực không thoải mái. Với đại tiểu thư lập tức nói, "Cùng các ngươi tam tỉ muội không quan hệ. Lần này ít nhiều các ngươi tam tỉ muội, ta mới có thể kịp thời biết được, trước thời gian đề phòng. Tại đây sự kiện thượng, các ngươi làm thực hảo, về sau còn muốn như vậy, đều nhớ kỹ sao?" Với phu nhân xua xua tay, ngữ khí ôn hòa để điểm nói, "Ngay thường với phu nhân đối này, tam tỉ muội không coi là đặc biệt hảo, nhưng cũng không coi là kém. Ở thông thường ăn mặc ngủ nghỉ thượng, Với phu nhân chưa bao giờ sẽ trách móc nặng nề các nàng tam tỷ muội. Nhưng muốn nói với phu nhân đối với các nàng tam tỷ muội cỡ nào thân cận, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng là tại đây sự kiện thượng, với phu nhân thiệt tình cảm thấy với gia tam tỷ muội không có làm sai, ngày sau cũng nguyện ý thích hợp nhiều cấp với gia tam tỷ muội một ít chỗ tốt. Với gia tam tỷ muội trong lòng đại định, sôi nổi lộ ra tươi cười, vội vàng gật đầu hẳn là, "Ca, các nàng thật quá đáng." nương cũng là cư nhiên cũng không chịu tin tưởng chúng ta trở lại chính mình nhà ở vu hiểu liên khí muốn khóc từ nhỏ đến lớn nàng nương liền chưa từng có như vậy không nói đạo lý quá hôm nay liền vì kia tam tỷ muội nói hiệu nói vượng nàng nương lăng là nhận định khương lăng không tốt ngược lại thiên giúp kia tam tỷ muội thật sự làm vu hiểu liên bực mình ngươi ngày mai liền hồi đế đô tìm tổ phụ cùng tổ mẫu đi rất rõ ràng vu hiểu liên tính tình căn bản không có khả năng ngoan ngoãn lưu tại trong nhà bị cấm túc với ngọc cẩn cũng không nghĩ vu hiểu liên chịu loại này hủy khuất đơn giản liền tính toán trước đem vu hiểu liên tiễn đi ta không cần vu hiểu liên lắc đầu rốt cuộc vẫn là đỏ vành mắt ta thi viện xong sẽ trực tiếp hồi đế đô liên biết vu hiểu liên sẽ không dễ dàng đáp ứng với ngọc cẩn phóng nhẹ thanh âm nói thật sự vu hiểu liên nín khóc mỉm cười Đầy mặt chờ mong hỏi, nếu với Ngọc Cẩn bồi nàng cùng nhau hồi đế đô hoàng thành, nàng đảo cũng đều không phải là không thể tiếp thu này một tan bài. Thật sự, với Ngọc Cẩn hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nhẹ nhàng vô vô vu hiểu liên đầu, chờ trở, trở về đế đô hoàng thành, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Đệ 69 chương, chu gia cùng vu gia phát sinh sự tình, Khương Lăng cũng không biết. vu hiểu liên ngày kế liền rời đi tiểu bắc trấn đi đế đô hoàng thành. mà khương lăng còn lại là trước một bước trở về khương gia thôn tiểu muội ngươi nhưng tính đã trở lại nhìn thấy khương lăng khương đại tẩu kích động không thôi vội vàng đón đi lên đại tẩu hướng về phía khương đại tẩu gật gật đầu khương lăng trực tiếp hướng khương láo thái thái trong phòng đi sao lại thế này nương bị khí chứ nay nhắc tới việc này khương đại tẩu hổ thẹn cúi đầu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích đại tẩu không có việc gì Ta đi trước nhìn xem lương. Vô vô Khương Đại Tẩu cánh tay, Khương Lăng đẩy ra Khương Lão Thái Thái nhà ở cửa phòng đi vào. Khương Đại Tẩu không dám theo vào đi, thành thành thật thật ở cửa đứng đó một lúc lâu, xoay người đi phòng bếp. lương, ta đã trở về. Tiến nhà ở liền nhìn đến Khương Lão Thái Thái đưa lưng về phía cửa phòng ngủ ở trên giường, Khương Lăng hô. Lăng nhi, người sao đã trở lại. Nhà mình quê nữ trở về. khương lão thái thái vẫn là thật cao hứng lập tức liền từ trên giường ngồi dậy đại tẩu nhờ người cho ta tặng lời nhắn nói nàng chọc ngài lão nhân ra không cao hứng lạp cũng không cùng khương lão thái thái quanh co lòng vòng khương lăng trực tiếp trả lời a nàng còn có mặt mũi tìm ngươi hỗ trợ cầu tình khương lão thái thái sống hơn phân nửa đời giống lần này như vậy bị chọc tức nằm trên mặt đất vẫn là đầu một hồi chủ yếu là khương đại tẩu nhà mẹ đẻ người quá phận Khương đại tẩu thế nhưng còn dám mềm lòng, tức khắc liền, tiêu, giảm khương Láo thái thái ngày gần đây đối khương đại tẩu thật lớn hảo cảm. Càng là để ý càng là sinh khí, thay đổi phía trước khương đại tẩu như vậy làm, khương Lão thái thái khẳng định sẽ không khí như vậy tàn nhẫn. Lần này lúc sau, khương đại tẩu lại tưởng thắng được khương lao thái thái tha thứ hòa hảo cảm, liền không dễ dàng như vậy. Đại tẩu cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự không có mặt khác biện pháp đi. Khương lăng nói liền ngồi xuống dưới, ngự khí rất là tùy ý, nghe nói đại tẩu nhà mẹ để người tới tìm đại tẩu hỗ trợ, muốn đưa bọn họ ra nam hoa đều đưa đi chấn trên niệm thư. Nữ hoa còn lại là đi theo đại nữ cùng nhị nữ cùng nhau học theo thùa. Lao nương quản nhà bọn họ muốn làm sao, đừng quấn lên nhà ta thì tốt rồi. Hư lạnh một tiếng, Khương lão thái thái sắc mặt rất là khó coi. Nương, đại tẩu tính tình mềm cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng phỏng trường chính là bị nhà mẹ đẻ người chiến sợ, mới có thể nhà ra. Hơn nữa nàng cũng không cầu đến ta trước mặt tới, nói đến cùng chính là muốn tạm thời ổn định nàng nhà mẹ đẻ người bên kia thôi. Khương Lăng nhưng thật ra không có quá mức để ở trong lòng, bắt đầu trấn an khởi Khương Láo Thái Thái. Nàng đương nhiên không dám cầu đến ngươi trước mặt đi. Phàm Lan nàng dám chạy tới chân trên tìm ngươi nhiều lời nửa cái tự, lão Nương lập tức đánh gây nàng chân. Khương Lão Thái Thái càng nói càng hòa đại. Căm giận nhiên trường hướng về phía ngoài cửa nàng tính tình mềm là nàng chính mình sự tình chỉ cần không ý kiến chúng ta láo khương gia ta mới sẽ không còn nàng nhưng nàng cư nhiên dám đem tâm tư đánh tới người trên người ta không tha cho nàng nương là người đều nghĩ tới ngày lành nếu như ta ngày sau gả cho người chúng ta khương gia quá hảo khẳng định không cần ta lo lắng nhưng vạn nhất khương gia quá không phải như vậy hảo ta khẳng định cũng muốn cho các ngươi đều quá tốt một chút Cho nên ngươi cũng đừng sinh đại tẩu khí, đại tẩu đối chúng ta lão Khương gia vẫn là rất có tâm. Việc nào ra việc đó, Khương lăng nhưng thật ra không có một mặt chỉ trích Khương đại tẩu làm không đúng. Nàng đối chúng ta có tâm, nhà ta người đối nàng liền không tốt. Nàng liên tiếp sinh hai cái nha đầu, trong thôn bao nhiêu người nói nhà ta nhàn thoại, ta oán trách quá nàng nửa câu sao. Nàng nhà mẹ đẻ mấy năm nay thường thường tới nhà ta tống tiền, chỉ cần không quá phận. Ta nào thứ không phải mắt nhắm mắt mở quyền đương không nhìn thấy. Này làm người A, không thể quá lòng tham. Nàng lần này vì cái gì dám cùng nàng nhà mẹ đẻ người gật đầu. Còn không phải xem nhà ta nhật tử càng ngày càng tốt, nàng ba cái hải tử đều bị đưa đi trấn trên hưởng phúc. Đổi nhà ta không ở trấn trên mua nhà cửa phía trước, nàng dám ứng cái này lời nói. Khương lão Thái Thái tự nhận đối Khương Đại Tẩu nhà mẹ đẻ đã cũng đủ khoan dung. ai từng tưởng khương đại tẩu toàn ra đều là lòng tham không đủ xa nuốt tượng hơn nữa càng ngày càng quá mức nương người không đều là như thế này sao trước kia ta còn không dám ổ nào nhà ta trên bàn cơm mỗi đốn đều cần thiết có thị tan đâu hiện giờ nào ngày nhị tẩu nếu là không cho ta mua thị tan ta khẳng định không thuận theo kéo kéo khương lão thái thái tay háo khương lăng làm đúng nói người có thể giống nhau sao Ngươi sinh hạ tới chính là hưởng phúc phú quý mệnh, trước kia là, hiện nay là, tương lai càng là. Lão nhị tức phụ nếu là dám can đảm ở thức ăn thượng cắt xén ngươi, xem nương như thế nào thu thập nàng. Đề cập Khương Lăng, Khương Lão thái thái tự nhiên là hoàn toàn bất đồng thái độ. Ta cũng thấy, đến ta là phú quý mệnh, chủ yếu là nương ngài sinh hảo, liên quan ta cũng đi theo hưởng phúc. thực rõ ràng có thể cảm giác được khương lão thái thái lần này tức giận đều không phải là nàng khinh phiêu phiêu dăm ba câu là có thể diệt rất khương lăng đơn giản liền thay đổi lời nói thuật vẻ mặt đương nhiên khoe khoang lên thuận tiện cũng đem khương lão thái thái cấp tiện thể mang theo khương lão thái thái nhấp môi rốt cuộc vẫn là gật gật đầu nâng lên cầm hừ lạnh nói cũng không phải là nhà ta lăng nhi chính là cái hảo mệnh liên quan chúng ta lão khương ra cả gia đình người đều đi theo hưởng phúc cố tình có chút người chính là không tiếp phúc thật lòng tham thật là không biết tốt xấu hào đi khương lão thái thái đây là nhận định khương đại tẩu có khác giáp tâm mặc cho ai nói cũng chưa dùng ý thức được điểm này khương lăng đi theo nâng lên cảm âm điệu cũng dương cao còn còn không phải là nhìn chúng chúng ta lão khương gia có bản lĩnh năng lực đại sao thay đổi người khác trong nhà cái nào tức phụ dám trong lén lút ứng thừa nhà mẹ để loại sự tình này kia nhưng không Nhà ta ra một cái lợi hại lao tam, lại tới nữa cái có năng lực ngươi, nhà ai so được với? Luận vương bà bán dưa, Khương Lão thái thái khoe khoang bản lĩnh cũng là không thua cấp bất luận kẻ nào. Ta cũng cảm thấy ta cùng tam ca đều rất lợi hại. Khương lăng sát có chuyện lạ ngồi ở chỗ kia, nghiêm túc cùng Khương Lão thái thái phân tích lên, trở về sau tam ca khảo trung khoa cử lên làm đại quan, ta lại kiếm nhiều hơn bạc, nhà ta không đơn giản có thể dọn đi chấn trên. Chính là đế đô hoàng thành cũng là đi được. Đến lúc đó, nương mới là chân chân chính chính ngồi hưởng lão nhân phúc đâu. Ai hư huy, lăng nhi thật là nương hảo khuê nữ, như vậy chi kỷ lại hiểu chuyện. Nương thật là mong nhiều ít đời, mới mong tới ngươi như vậy một cái bảo bối khuê nữ. Nương A, liền chờ hưởng phúc đâu. Khương lão thái thái trên mặt dần dần lộ ra tươi cười, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, bất quá đi đế đô hoàng thành sự tình vẫn là tính. Lá dụng về cội. Nương bộ xương giả này chỗ nào đều không đi, liền canh giữ ở này Khương ra thôn chờ các ngươi nhiều trở về nhìn xem nương là đủ rồi. Nương mới bất lao đâu. Khương lăng một bên tiểu tiểu thanh lẩm bẩm, một bên liền lấy ra trước kia chuẩn bị tốt hồ gỗ, nhã nương hảo sinh nhìn xem, có thích hay không. Lăng nhi ngươi lại cấp nương mua đủ đồ vật lạ Khương lão thái thái trên mặt tươi cười gia tăng, ngữ khí trở nên càng thêm ôn hòa, về sau đừng mua, loạn hoa bạc. Cấp nương mua đồ vật, như thế nào coi như là loạn hoa bạc. Nương chỉ có ta như vậy một cái khuê nữ, ta lại làm sao không phải chỉ có một nương. Đánh gây Khương lão Thái Thái nói, Khương Lăng để sát vào cười nói, ta à, vừa thấy đến thích đồ vật liền tưởng mua cấp nương, cảm thấy nương nhất định sẽ thích. Lăng nhi mua, nương khẳng định thích. Mở ra hộp gỗ nhìn đến lại là kim sức, Khương lão Thái Thái mừng rỡ không khép miệng được. Nàng tuổi lớn, khác không hiếm lạ. Thích nhất chính là các loại kim sức, nhìn liền cao hứng. Hơn nữa Khương lão thái thái đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn đem này đó kim sức đều thu hồi tới. Chờ về sau Khương Lăng xuất giá, toàn bộ trang hảo cấp Khương Lăng làm của hồi môn, mang đi nhà chồng trống lưng. Nhìn Khương lão thái thái vui mừng sở kim sức bộ dáng, Khương Lăng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Từ khi đi vào trên đời này, nay vẫn là nàng lần đầu tiên cảm giác được Khương lão thái thái không hảo hống. thực sự coi như là mới lạ thể nghiệm. Trong phòng bếp, Khương Đại tẩu xúc cổ bận việc hơn nửa ngày, chuẩn bị một đốn rất là phong phú cơm chưa bưng lên bàn. Lại sau đó, nàng thật cẩn thận đi đến Khương lão Thái Thái ngoài cửa phòng, liền chờ thỉnh Khương lão Thái Thái ra tới ăn cơm. Khương lão gia tử cùng Khương Đại ca bọn họ từ trong đất trở về thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một bức cảnh tượng. Tức phụ, đã nhiều ngày trong nhà vẫn luôn không lớn Thái Bình. kẹp ở bên trong Khương đại ca thực sự phát sầu. Cha, các ngươi đã trở lại. Quay đầu thấy Khương lão ra tử bọn họ, Khương đại tẩu khẩn trương xoa xoa tay, chỉ chỉ phía sau nhà ở, tiểu muội đã trở lại, đang ở trong phòng cùng nương nói chuyện đâu. Tiểu muội đã trở lại. Khương đại ca trong lòng vui mừng, cuối cùng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đã nhiều ngày hắn nương ở nhà vẫn luôn sụ mặt, thực sự do người. Bất quá có Khương lang ở, hắn nương khẳng định liền không tức giận. cha nghe được trong viện động tĩnh khương lăng đi ra lăng nhi đã trở lại ăn cơm đối khương lăng đứa con gái này khương lão gia tử là thiệt tình yêu thương lúc trước mọi người đều ở tại khương gia thôn còn cảm giác không ra mà nay khương lăng nhiều ngày rời nhà một sớm trở về khương lão gia tử tức khắc liền nhiệt tình hảo khương lăng gật gật đầu xoay người hướng tới trong phòng hô nương ăn cơm ta không ăn Khương Lão Thái Thái cố nhiên tâm tình có điều. truyền hảo, lại cũng đều không phải là thật sự một chút khí cũng đã không có. Cho dù là Khương Lăng kêu nàng ăn cơm, nàng cũng chỉ là xua xua tay, không ứng. Kêu hành, ta đi bưng cho nương. Khương Lăng đương nhiên sẽ không chờ mắt nhìn Khương Lão Thái Thái nói bụng, lập tức liền có quyết định. Khương Lão Thái Thái sửng sốt, đang muốn phản bác, liền thấy Khương Lăng phủi tay chạy lấy người. Dừng một chút. khương lão thái thái khẽ cắn môi đứng dậy đem hộp gỗ thu hảo rốt cuộc vẫn là ra nhà ở đi vào nhà chính ngồi ở trên bàn cơm nương khương đại tẩu cảm động không thôi thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt vài ngày khương lão thái thái rốt cuộc nguyện ý cùng nàng ngồi chung một chương trên bàn cơm lão nương là tưởng ngồi nhà ta lăng nhi ăn cơm cùng ngươi không đinh điểm quan hệ thức thời điểm tốt nhất câm miệng đỡ phải lão nương nghe phiền lòng cũng không thèm nhìn tới Khương Đại Tẩu liếc mắt một cái, Khương Lão thái thái cố ý gấp một chiếc đua thịt đặt ở Khương Lăng trong chén, hống Khương Lăng ăn, Lăng nhi ăn nhiều một chút, người này lại gầy. Liếc liếc Khương Đại Tẩu đầu tiên là co quắp, lại đến trướng đến đỏ bừng sắc mặt, Khương Lăng nhún nhún vai, cũng không nhiều lời mặt khác, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Khương Đại Tẩu liền càng thêm xấu hổ, đồng thời cũng là thật sự cảm thấy sợ hãi. Liên tiểu muội đều hống không tốt, Lần này Khương Lão Thái Thái sẽ không thật sự không muốn tha thứ nàng đi. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Đệ 70 chương. Nào có cái gì làm sao bây giờ? Cùng với Khương Lăng trở về, Khương Lão Thái Thái tâm tình rõ ràng liền chuyển hảo. Tuy rằng như cũ xem Khương Đại Tẩu cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhưng Khương gia nguyên bản thật là áp lực không khí dây lắt gian liền tiêu tán. Mà Khương Lăng nhìn chuẩn thời cơ liền tìm thượng Khương Đại Tẩu. Rốt cuộc sao lại thế này? Em đẹp đại tẩu lại cùng nhà mẹ đẻ người khoe khoang. Ta nào dám làm như vậy? Ta thật là Khương đại tẩu là thật sự bất đắc dĩ, lại rất là hủy khuất cùng lo lắng. Ta chính mình đều không làm rõ được, bọn họ như thế nào liền chạy tới tìm ta? Ta cũng là bị, triền, sợ, liền nghĩ thuận miệng đồng ý, có lệ có lệ. Tiểu muội, ngươi tin tưởng đại tẩu, đại tẩu thật sự không muốn cho bọn họ chiếm nhà ta tiện nghi, thật sự. Khương Đại Tẩu là người, Khương Lăng xác thật tin tưởng. Cũng là bởi vì tin tưởng, Khương Lăng vẫn chưa quá nhiều cùng Khương Đại Tẩu lý luận thật giả, chỉ là tiếp tục hỏi một ít chi tiết. Cũng là đến lúc này, Khương Lăng mới chân chính biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phía trước Điền Đại Bá Mẫu Hòa Điền Uyển Nhi ở Khương Gia thôn một chúng hương thân trước mặt những cái đó ngôn luận, tuy rằng bị thôn trưởng đè ép xuống dưới, lại cũng động không ít những người khác tâm. Nay trong đó, Liên bao gồm Khương Đại Tẩu nhà mẹ đẻ người. Khương Đại Tẩu nhà mẹ đẻ sắc thật rất nghèo. Ở biết được Khương Đại Tẩu ba cái hải tử đều bị đưa đi chấn trên hưởng phúc lúc sau, bọn họ liền tập thể tới tìm Khương Đại Tẩu. Trước kia Khương Đại Tẩu nhà mẹ đẻ người cũng không phải không có tới quá Khương gia, Khương Đại Tẩu cũng liền không có để ý chỉ nghĩ tận khả năng làm nàng nhà mẹ đẻ ít người chiếm chút tiện nghi, liền trực tiếp đưa bọn họ tiện đi. Không ngờ, lần này nàng nhà mẹ đẻ người tâm đặc biệt đại, lớn đến nàng căn bản là ngăn không được nông nỗi, lại sau đó liền làm ầm ý thành hiện giờ cục diện, lại là điền ra người a khương lăng meo nhéo mắt như thế nào nghe như thế nào cảm thấy này trong đó có việc nhi tiểu muội tam đệ muội nàng khương đại tẩu do dự một chút vẫn là đúng sự thật nói tam đệ muội tới đi tìm ta nói chính là nàng cùng tam đệ sự tình ân kia đại tẩu là như thế nào trả lời khương lăng mặt không đổi sắc hỏi Ta có thể như thế nào trả lời nha? Ta khẳng định là cùng nàng nói, ta không đảm đương nổi cái này ra, làm không được cái này chủ nha. Khương Đại Tẩu vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Đặc biệt vẫn là Khương Tam Hải sự tình, nàng liền càng thêm sẽ không, cám, tay. Cũng chỉ nói việc này, không có nói khác. Khương Lăng hỏi tiếp nói. Khắc, không có. Không đúng, có. Nàng còn cùng ta ra chủ ý. làm ta nghe ta nhà mẹ đẻ người đem ta nhà mẹ đẻ cháu trai đều đưa đi trấn trên nhiệm thư về sau ta ở nhà mẹ đẻ liền có chỗ dựa khương đại tẩu đầu tiên là lắc đầu đông nhiên phản ứng lại đây lại gật gật đầu ta khẳng định sẽ không tin nàng nha ta nhà mẹ đẻ người là cái gì tính tình ta có thể không hiểu biết mấy năm nay đừng nói là ta nhà ta ba cái hải tử không có một cái có thể ở ta nhà mẹ đẻ ăn cơm no đại nữ cùng nhị nữ cũng liền thôi Tam Thạch mới bao lớn. Bọn họ chính là nhẫn tâm, không có một cái thiệt tình đối ta cái này xuất giá nữ. Ở Khương Đại Tẩu trong lòng, Khương Tam Thạch là nàng mong hảo chút năm mới mong tới nhi tử, nói là mệnh, can, tử cũng hoàn toàn không vì quá. Chỉ cần ai chịu đối Tam Thạch hảo, Khương Đại Tẩu lòng tràn đầy cảm kích. Ngược lại, Khương Đại Tẩu so với ai khác đều càng sẽ mang thù. Như nàng nhà mẹ đẻ người mặc kệ như thế nào đối đãi đại nữ cùng nhị nữ. khương đại tẩu đều chỉ là sinh khí lại sẽ không tích cực chờ đến tam thạch bị nàng nhà mẹ để người khắc khe khương đại tẩu liền đặc biệt để ý vừa nghe khương đại tẩu lời này nói xong khương lăng trong lòng liền đại khái hiểu rõ đối điền uyển nhi khương lăng chưa bao giờ thả lỏng quá đề phòng bất quá bởi vì khương tam hải cái này nam chủ bị nàng mang đi khương lăng cùng điền uyển nhi cũng càng lúc càng xa giảm bớt giao thoa Khương Lăng vốn tưởng rằng Điền Uyển Nhi ít nhất sẽ chờ đến Khương Tam Hải khảo trung tú tài lại chạy tới Khương ra nháo sự, không nghĩ tới Điền Uyển Nhi cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Đại Tẩu, ngươi về sau nhìn thấy Điền Uyển Nhi, vẫn là tận lực tránh đi đi. Rất rõ ràng Khương Đại Tẩu căn bản không phải Điền Uyển Nhi đối thủ, lần này Khương Đại Tẩu có thể ổn định không chịu, dù, hoặc, đã là rất là khó được, nếu như lại nhiều tới vài lần. Khương Lăng không dám xác định Khương Đại Tẩu có thể hay không tiếp tục chọc giận Khương Lao Thái Thái. Ta biết. Nói lời thật lòng, ta là không thế nào dám cùng nàng gặp mặt. Nàng mỗi lần cùng ta nói chuyện, ta đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, khiếp đến hoảng. Khương Đại Tẩu cũng không biết vì cái gì nàng sẽ sợ hãi Điền Uyển Nhi. Dù sao mỗi lần đơn độc cùng Điền Uyển Nhi gặp phải, nàng đều theo bản năng muốn né tránh. sợ điền uyển nhi lại đổ nàng dò hỏi khương gia ở trấn trên mua nhà cửa sự tình nàng là thật sự không biết khương lăng bán túi thơm kiếm lời nhiều ít bạc cũng là thật sự không rõ ràng lắm khương gia hiện nay của cải đến tột cùng có bao nhiêu nàng tuy rằng sắc thật là khương gia đại phòng tức phụ nhưng trong nhà tiền bạc đều là khương láo thái thái ở quản nơi nào luân thượng nàng đã tới hỏi khương đại tẩu cũng không phải không có ý đồ cùng điền uyển nhi giải thích quá điền uyển nhi lại không phải không có đương quá khương gia tức phụ khương gia rốt cuộc là như thế nào tình huống điền uyển nhi nơi nào không rõ ràng lắm làm cái gì một hai phải cùng nàng không qua được nhưng điền uyển nhi căn bản không nghe nàng nha một cái kính bắt lấy tay nàng dò hỏi khương lăng cùng khương gia sự tình nàng nào biết đâu rằng nàng là thật sự không biết đại tẩu ngươi nghĩ như vậy là được rồi về sau cách này chút phiền thoái người cùng chuyện này đều xa chút liền sẽ không chọc ta nương sinh khí. Khương Lăng vẫn là thực xem trọng Khương Đại Tẩu, không hy vọng Khương Đại Tẩu đi lên nguyên thư chung con đường. Nay đây có thể kéo Khương Đại Tẩu một phen thời điểm, Khương Lăng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, ngược lại còn cố ý chạy về Khương ra thôn tới. Ai, ta cũng không nghĩ chọc nương sinh khí, nhưng ta ăn nói vụ về, cũng sẽ không lấy lòng nương, lại còn có sẽ không theo thủa kiếm tiền bạc nói lên chính mình cùng Khương lao Thái thái quan hệ. Khương Đại Tẩu thực sự không có tự tin. Khương ra mặt khác mấy cái chị em dâu đều là lợi hại, duy độc nàng, là thật sự không có bản lĩnh. Đại Tẩu như thế nào sẽ như vậy tưởng? Người rất lợi hại nha. Trong nhà ngoài ngõ nhiều như vậy việc, ngươi một người là có thể làm thực hảo. Không sợ khổ cũng không sợ mệt, đối chúng ta này đó đệ đệ mội mội lại rất là chiếu cố, ngày thường không thiếu giúp cha mẹ chia sẻ trong nhà gánh nặng. chúng ta khương gia có thể có đại tẩu như vậy trường tức cũng là không nhỏ phúc khí đâu thấy khương đại tẩu càng nói càng gù rũ khương lăng không cần nghĩ ngợi khen nổi lên khương đại tẩu khương đại tẩu đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó là mừng như điên không dám tin tưởng bắt lấy khương lăng tay kích động không tôi hỏi tiểu nội thật sự như vậy cảm thấy tiểu nội thật sự cảm thấy đại tẩu thực hảo đúng vậy đại tẩu ngươi vốn dĩ liền rất hảo a nhà ta trừ bỏ ngươi Những người khác cũng đều không đảm đương nổi đại tẩu đi. Giống nhị tẩu kia tính tình, khẳng định không có đại tẩu như vậy dày rộng. Tứ tẩu tuy rằng tính tình không tồi, nhưng nàng quá tuổi trẻ, làm việc không có đại tẩu ngươi như vậy chu toàn, hơn nữa cũng không đại tẩu ngươi như vậy hiểu được như nhịt. Dù sao ở lòng ta, đại tẩu ngươi nhất xứng trước, cũng là tốt nhất. Khương Lăng lời này đảo không phải cố ý có lệ khương đại tẩu, mà là nói sự thật. Khương nhị tẩu cũng không nhắc lại. Trước nay đều là cái lợi hại tính tình. Khương Tứ Tẩu tuy rằng không tranh không xảo, nhưng Khương Tứ Tẩu ở nhà mẹ đẻ cũng coi như được với được sùng ái, lại mang theo của hồi môn đi vào Khương ra, tự nhiên có rất nhiều tự tin, không có Khương Đại Tẩu như vậy có thể nén lín giận Nếu không lúc ấy Điền luyện Nhi tìm tới Khương Tứ Tẩu châm ngoài ly gián nói phân ra thời điểm, Khương Tứ Tẩu đâu có thể nào trực tiếp náo lên. Nếu là thay đổi Khương Đại Tẩu bị Điền luyện Nhi tìm tới, chẳng sợ Khương Đại Tẩu cảm thấy Điền Uyển Nhi nói không đúng, cũng khẳng định sẽ không nháo đến mọi người đều biết. Liên tỷ như hiện nay, nếu không có Khương Lăng lần nữa truy vấn chi tiết, Khương Đại Tẩu chỉ sợ thật đúng là nghĩ không ra Điền Uyển Nhi đi tìm chuyện của nàng. Khương Đại Tẩu khóc, nàng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai like ở Khương Lăng trong lòng, nàng cái này Đại Tẩu như vậy hảo, nàng là thật sự cảm thấy thực cảm động, cũng thực cấm áp, ân hử. Khương Lão thái thái là ra tới tìm Khương lăng, trong lúc vô tình nghe được Khương lăng đối Khương đại tẩu này phiên đánh giá, trong lúc nhất thời đảo cũng không có phản bác. Bất quá, nên ra tiếng trương hiển nàng tồn tại thời điểm, nàng cũng là sẽ không tình nguyện trầm mặc. Khương lăng liền xoay đầu, cười, đại tẩu, ta trước đi ra ngoài bồi nương nói chuyện. Hảo hảo hảo, tiểu mội ngươi trước đi ra ngoài. Đại tẩu nơi này liền kém mấy châm, lập tức đem tiểu mội giày làm tốt. Khương Đại Tẩu đều không phải là lâm thời ôm chân Phật, mà là đã chuẩn bị đã lâu. Nàng tuy rằng theo thừa không được, làm không tới đẹp xiêm ý, ý nhưng nàng làm được một tay hảo dày, đường may rất là chặt chẽ, đế giày cũng đặc biệt rắn chắc, ăn mặc xuống đất làm việc đều được, đặc biệt thoải mái. Bị Khương Đại Tẩu như vậy một eo, Khương Lăng dừng một chút, đồng nhiên liền linh cơ vừa động, Đại Tẩu, ngươi tưởng cùng nhị Tẩu cùng tứ Tẩu như vậy kiếm tiền bạc sao? Thường A. Ta khẳng định là tưởng. Nhưng ta sẽ không theo thùa, làm không tới túi thơm. Khương Đại Tẩu cười khổ nói. Chơ mắt nhìn nhị phòng cùng tứ phòng có tiền bạc kiếm, bọn họ Đại Phòng lại cần đến dựa Đại Nữ cùng nhị Nữ này hai cái tiểu nha đầu. Khương Đại Tẩu cũng là trột dạ thả bất đắc dĩ. Sẽ làm dày cũng có thể a. Như vậy, ta hẳn là sẽ ở nhà ngốc bảy ngày tả hữu, Đại Tẩu ngươi nắm chặt thời gian tại đây bảy ngày nhiều làm mấy đôi giày. Ta trở về chấn thượng thời điểm cùng nhau mang đi bán ra tiền bạc sau lại lấy về tới cấp ngươi. Khương Lăng mà nay tiêu thụ con đường tự nhiên không cần lo lắng, nếu như nàng có tâm giúp đỡ Khương Đại Tẩu hoàn toàn là dễ như trở bàn tay việc rất nhỏ. hào hào hảo, ta khẳng định nắm chặt thời gian hào hào làm. Khương Đại Tẩu liên tục gật đầu, ngay sau đó lại lo lắng nói, bất quá ta chỉ biết làm đơn giản nhất dày dạng, có thể hay không quá xấu chút. Không có việc gì. Chế chút ta hỏa mấy cái dạy dạng lấy lại đây. Đại tẩu ngươi chỉ cần an tâm làm dạy liền hảo. Khương đại tẩu theo thừa bản lĩnh, khương lăng sắc thật không yên tâm. Hảo, đều nghe tiểu muội Có khương lăng những lời này, khương đại tẩu tức khắc liền an tâm. Ngoài cửa khương lão thái thái đã đợi một hồi lâu, lại không nóng nảy đem khương lăng kêu ra tới. Nàng nghe được rõ ràng, khương lăng này lại là ở giúp trong nhà nghĩ biện pháp kiếm tiền bắt đâu. liền lão đại tức phụ điểm này bản lĩnh cùng năng lực may nhà nàng lăng nhi là cái có tâm thay đổi những người khác ai sẽ để ý tới khương đại tẩu cái này xuẩn đến nỗi dày thêu dạng việc này khương lăng vừa đi ra tới khương lão thái thái liền yên lặng theo đi lên lại sau đó khương lăng trên tay cầm kim chỉ quen thuộc bắt đầu bận việc nổi lên tân theo dạng khương lão thái thái cũng là học theo bắt đầu thêu nổi lên tân dày dạng hơn nữa tốc độ còn không chậm nương thêu thật tốt xem ra này về sau a đại tẩu còn phải dựa nương giúp đỡ một lát sau liếc liếc mắt một cái khương lão thái thái thều ra tới dày dạng khương lăng thử tình nói ừ liên nàng về điểm này năng lực nơi nào so được với lao nương cũng liền lão nương không chê nàng cái này con dâu nàng mới có thể an an ổn ổn ở chúng ta lão khương ra hưởng phúc khương lão thái thái bĩu môi rất là tự tin trả lời khương lăng liền đi theo cười cứ việc khương lão thái thái không có nói rõ nhưng nàng đối khương đại tẩu thái độ rõ ràng mềm hóa lúc sau đó là thời gian vấn đề như vậy gần nhất trong nhà bên trong mâu thuẫn liền không có ngay sau đó chính là nên hảo hảo xử lý xử lý điền luyện nhi cái này họa ngoại xâm đệ 71 mươi chương không có chờ khương lăng đi tìm nàng điền luyện nhi trước một bước tìm tới khương lăng hồi lâu không gặp khương lăng điền luyện nhi tâm tình rất là phức tạp không hề nghi ngờ Điền Uyển nhi là ghen ghét Khương Lăng. Kiếp trước Khương Lăng liền quá so nàng hảo, mà nay lại tới một lần, nàng rõ ràng đoạn, chiếm tiên cơ, lại vẫn là bại bởi Khương Lăng. Đây là Điền Uyển nhi trăm triệu không nghĩ tới, cũng đặc biệt không nghĩ ra. Bất quá giờ này khắc này, Điền Uyển nhi treo lên gương mặt tươi cười, bước nhanh đi vào Khương Lăng trước mặt, tiểu mội hảo chút thời gian không có hồi trong thôn tới, lần này trở về chuẩn bị trụ mấy ngày a, Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nay cái đi tam tẩu trong nhà ăn cơm, tam tẩu tự mình xuống bếp cho người làm ăn ngon. Khương Lăng nhưng thật ra không nghĩ tới, điền huyển nhi cư nhiên là tới thỉnh nàng đi trong nhà ăn cơm. Nhướng mày, Khương Lăng kéo kéo khỏe miệng, ngựa khí rất là lãnh đạm, ta không có tam tẩu. Nhìn tiểu mọi lời này nói. Nhân gia không đều nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ta gả tới Khương gia cũng không phải là một ngày hai ngày. Ta a. cả đời này đều là khương tam hải tức phụ là tiểu mọi ngươi tam tẩu điền huyền nhi gần nhất rất có chút số ruột nguyên nhân vô hắn nàng nhà mẹ để người bắt đầu vì nàng làm ai khởi điểm điền huyền nhi sở dĩ có thể ở nhà mẹ để quá an ổn không ngoài là bởi vì nàng kiệt lực cấp điền gia người tẩy não một cái kính hướng điền gia người giáo huấn nàng thực mau liền sẽ trở lại khương gia niệm tưởng lúc đó điền gia người đều tin điền huyền nhi cách nói Cũng nhận định Điền Uyển Nhi sớm muộn gì sẽ trở lại Khương Gia, tự nhiên sẽ không đối nàng khoa tay múa chân. Nhưng hiện giờ bất đồng. Khương Gia rõ ràng không cần Điền Uyển Nhi, Khương Tam Hải càng là trực tiếp dọn đi chấn trên không bao giờ trở về, chờ đến Khương Tam Hải ngày sau cao trùng khoa cử, lên làm đại quan, liền càng thêm không có khả năng có Điền Uyển Nhi chuyện gì. Nghĩ kỹ điểm này, Điền ra người rốt cuộc ấn, mại, không được, liền bắt đầu vì Điền Uyển Nhi khắc tìm việc hôn nhân. Điền Uyển Nhi ngay từ đầu là thật sự không biết chuyện này, cũng hoàn toàn không nghĩ tới người trong nhà sẽ như vậy đối nàng. Thẳng đến Điền Đại Nương vui mừng một hai phải lôi kéo nàng đi gặp nhà nào, Điền Uyển Nhi mới thiết thực ý thức được, Điền ra người là tới thật sự, bọn họ gấp không chờ nổi muốn đem nàng gả đi ra ngoài, không phải gả cho Khương Tam Hải, mà là gả cho mặt khác nàng căn bản không nghĩ gả người. Như vậy nhận chi lệnh Điền Uyển Nhi tất cả kinh hoàng, cũng rất là lo lắng. Nếu như liền điền ra người đều không muốn đứng ở nàng bên này, nàng còn có thể trông cậy vào ai? Kết quả là, điên Uyển nhi liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía Khương Đại Tẩu. Nàng rất rõ ràng, Khương Gia nếu như không ra sự, Khương Lăng căn bản không có khả năng trở về. Mà Khương Lăng không trở về Khương Gia thôn, nàng liền không có khả thừa chi cơ. Cũng này đây, Khương Đại Tẩu bên này cần thiết nháo ra cũng đủ đại động tĩnh. Cũng may muốn động Khương Đại Tẩu thật sự rất đơn giản. Khương đại tẩu nhà mẹ đẻ người các đều là lòng tham, nàng hơi chút châm ngòi một chút, bọn họ liền thượng câu, hơn nữa nháo đến so nàng mong muốn còn muốn đại, đồng thời cũng thuận thuận lợi lợi đem khương đại tẩu kéo xuống thủy. Biết được khương Lão thái thái bị khương đại tẩu khí liền cơm đều ăn không vô, điền Uyển nhi miễn bản cao hứng cỡ nào. Từ nàng gả cho khương tam hải đến rời đi khương gia đến nay, liền vẫn luôn không thiếu chịu khương Lão thái thái khí. Mà nay rốt cuộc tìm được cơ hội trái lại khí một hơi Khương lao thái thái, Điền Uyển Nhi chỉ cảm thấy đặc biệt giải hận. Lại có lần sau, nàng còn dám. Này ban ngày ban mặt, ngươi cũng thật sẽ nằm mơ. Cười nhạo một tiếng, Khương lăng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Điền Uyển Nhi, ngữ khí rất là trực tiếp. Chúng ta Khương ra ngạch cửa cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tiến vào. Đặc biệt vẫn là cái loại này đã bị đuổi ra đi. Liền càng thêm không có khả năng lại có lần thứ hai quá môn cơ hội. Tiểu muội, ngươi thật sự hiểu lầm tam tẩu. Trước kia là tam tẩu không đúng, tam tẩu đã biết sai rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng tam tẩu so đo, a Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, điên huyển nhi ngoài miệng lại là ra sức nói hống người dễ nghe lời nói. Nguyên lai ta khương lăng có một ngày cũng sẽ bị người ta nói đại nhân có đại lượng. Nay thật đúng là hiếm lạ sự. chỉ sợ liền ta nương cũng không dám như vậy khen ta chút nào chưa cho Điền Uyển Nhi lưu tình mặt Khương Lăng cười ra tiếng tới Điền Uyển Nhi sắc mặt đổi đổi trong lúc nhất thời thiếu chút nữa bị chọc tức cùng Khương Lăng động thủ nàng đều cúi đầu ôn tồn cầu Khương Lăng Khương Lăng còn muốn như thế nào nữa thấy Điền Uyển Nhi không nói lời nào Khương Lăng nhún nhún vai trên mặt ý cười chưa tán chỉ là hướng tới ngoài cửa chắp tay là một cái thỉnh động tác Tiểu muội Ta là thiệt tình thực lòng thỉnh ngươi quá môn ăn cơm. Điên huyền nhi thanh thanh giọng nói, cũng không tưởng cứ như vậy bị đuổi đi. Ta cũng là thiệt tình thực lòng cự tuyệt ngươi nha. Vai vai đầu, Khương Lăng. Tiếng nói thanh thúy, vẻ mặt đương nhiên. Khương Lăng ngươi không cần quá phận. Điên huyền nhi rốt cuộc vẫn là, phá, công, sắc mặt xanh mét trừng mắt Khương Lang. Ta trước nay chính là như vậy một người a. Ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ta. Kia thật đúng là xin lỗi, xem ra ngươi đối ta nhận chi còn chưa đủ. Nếu không, ngươi trở về lại hỏi thăm hỏi thăm. Khương Lăng mới không sợ Điền Uyển Nhi sinh khí, đặc biệt vẫn là sinh nàng khí. Nếu như Điền Uyển Nhi nguyện ý đem sở hữu trọng tâm đều chuyển rời đến nàng trên người, mà không phải thường thường ở sau lưng ám trọc trọc hại Khương gia mặt khác mấy phòng, Khương Lăng nguyện ý cùng Điền Uyển Nhi vẫn luôn đấu rốt cuộc. Nghĩ đến đây, Khương Lăng không cấm có chút chần chờ. Nàng trực tiếp dọn đi chấn trên né tránh Điền Uyển Nhi quyết định có phải hay không sai rồi. Lúc trước nàng là nghĩ đem Khương Tam Hải cái này nam chủ mang đi, Điền Uyển Nhi trên người nữ chủ quang hoàn khẳng định liền không có dùng võ nơi. Nhưng là hiện tại xem ra, Điền Uyển Nhi căn bản không phải đèn cạn dầu, đã không có Khương Tam Hải lại còn có Khương Gia những người khác, Điền Uyển Nhi tổng còn có biện pháp bức cho nàng không thể không lại trở về Khương Gia Thôn. Khương Lăng lời nói mang theo rõ ràng trào phúng ngữ khí, điền Uyển nhi nghe được đặc biệt trói thai, cố tình lại không thể đem Khương Lăng thế nào. Khi sâu một hơi, điền Uyển nhi ý đồ tâm bình khí hòa cùng Khương Lăng giảng đạo lý, tiểu muội, ngươi trước không cần vội vã hương chính mình trên người bắt nước bẩn. Ngươi là một cái hảo cô nương, rất tốt rất tốt cô nương, tính tình đơn thuần, làm người thẳng thắn. Tam tẩu thực thích ngươi, cũng là thật sự tưởng cùng ngươi thân cận. Trước kia hai ta cùng ở dưới một mái hiên, lại nháo ra không nhỏ hiểu lầm. Tam tẩu hôm nay ở chỗ này nghiêm túc cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi liền cấp tam tẩu một cái cơ hội có thể chứ? Không có hiểu lầm. Xua xua tay, khương lăng nâng lên cằm, liếc xéo liếc mắt một cái điền Uyển nhi, ăn ngay nói thật, ta không thích ngươi. Trước kia là, hiện tại là, về sau vẫn là, ngươi vì cái gì không thích ta nha? Ta rốt cuộc nơi nào chiêu ngươi cho ngươi? ta cùng ngươi xin lỗi còn không được Điền uyển nhi cảm giác chính mình sắp bị khương lăng cấp bức điên rồi bực hòa hỏi a ngươi không phải chính mình trong lòng nhất rõ ràng sao liên ngươi cùng cái kia vương phúc sơn hai người các ngươi khương lăng đầy mặt vô tội nhìn Điền uyển nhi ngữ điệu trong khoảnh khắc tiêu cao khương lăng Điền uyển nhi không hề dự triệu thét trói thai ra tiếng phủ qua khương lăng giọng